Tới hai cái không gian hệ, đã trang đi rồi hai kho hàng, hiện tại ngươi là toàn mang đi sao? Đương nhiên, biên trưởng Hy vung dây đẳng, xoát xoát vài cái, sở hữu phòng ở toàn bộ không thấy, đùi sơ tam nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi kia hai cái không gian hệ, một người một cái kho hàng xem kia sắc mặt đều có chút miễn cưỡng, này một cái kho hàng rốt cuộc có 5-600 mét đúng mà. Có một cái còn trang hai cái ra một cái, nói là vị trí không dọn xong. Cuối cùng sợ không bỏ xuống được, nếu là mỗi người giống biên trưởng hy như vậy hào khí, kia thật là khó lường a khó lường. Hắn nhịn không được hỏi, biên tiểu thư ngươi này không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Không nhiều lắm, liền 6.000 không đến một chút, giống như vậy kho hàng, trang chín 10 cái liền không sai biệt lắm. dừng một chút, bất quá còn muốn chịu mặt khác đồ vật, ngươi chính là cho ta 10 cái kho hàng, ta thực tế cũng chịu không nổi. Nàng vì ban sai. Đem phía trước tồn kho kia có thể thành đều quét sạch, đương nhiên đây là làm cho người khác xem, vì biểu hiện chính mình liền như vậy 6.000 không gian, bởi vì có bốn con, mặt ngoài, quân hạm không thể lấy ra tới, cho nên có gần 4.000 bình phương đã cấp chiếm rớt, dư lại có thể sử dụng cũng không nhiều lắm. Bất quá nàng phòng trừng hôm nay quân hạm là có thể có tác dụng, ai u, đã khó lường, ở kiểm kế bộ ngốc chờ dư lại phòng ở trang hảo vật tư. đến tam điểm nhiều thời điểm bùi sơ tam thông tin nghi vang lên hắn vốn là khó được ngồi nghỉ ngơi một tiếp nghe hô thanh cố thiếu tướng lập tức mông vừa nhấc eo lưng vẫn luôn hai chân cùng tồn tại thần thái cung kính mà liên tục hẳn là biên trưởng hy ở một bên nhìn cảm thấy khá buồn cười người này cũng rất có ý tứ chờ bùi sơ tam thông tin nghi bông biên trưởng hy chính mình vang lên đúng là cố tự đánh tới nàng liền đi ra ngoài biên tiếp ta ở kho hàng bên này Nơi này mau hảo Bên kia là nhĩ nhưng nghe nói nhẹ nhàng bật hơi trầm thấp xin lỗi mà nói Ngươi vẫn là đi Ta nghe nói Ngươi bị rất trọng thương Thực xin lỗi Ban ngày ta bận quá Biên trưởng hi ngẩn ra hạ Là ta chính mình chưa nói Ta nên chủ động phát hiện Nàng không biết nên như thế nào nói tiếp Ngươi nghe ai nói Bánh quy Nàng có chút bật cười Tên kia chính là cái kẻ dở hơi Ngươi như thế nào chiêu đến hắn Đại khái nghĩ đến cái gì, cố tử cũng cười, hắn năng lực không tồi, hơn nữa hắn là khúc nam phương xa biểu thúc, hai thúc cháu cùng chung trí hướng. Nga, trách không được cũng họ khúc. Hắn còn muốn làm ta tùy tùng đâu, này bối phận cũng không khớp a. Tuy rằng cùng khúc nam không có gì giao tình, nhưng rốt cuộc xem như cùng thế hệ. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ân, từ bỏ, đó chính là cái làm nhảm, kỳ thật trương bất bạch phóng nhẹ nhàng thời điểm cũng là cái làm nhảm. Hai người nếu là lao đến cùng nhau, chịu tội chính là ta lỗ thai. Hắn nhất định thực thương tâm. Hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới, lẫn nhau nghe xong một đoạn hô hấp, bên kia hắn thấp thấp mà nói, Trường Hy, ta thực xin lỗi, có đôi khi ta khả năng không thể chú ý đến ngươi. Ta biết, ta đã sớm biết, ta có chuẩn bị tâm lý. Biên Trường Hy nhìn bầu trời nhàn nhạt, nhạt trăng non, đột nhiên cảm thấy nàng so đo những cái đó, dối rắm những cái đó. Có hắn những lời này đột nhiên liền đều không quan trọng. Chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý mà đối nàng, cái khác còn có cái gì đáng để ý đâu. Là nàng đi vào chết ngõ nhỏ. Là nàng quá cưỡng cầu. Nàng cong lên nhu nhu mỉm cười, thanh âm giống như lướt qua điển kinh gió nhẹ. Ta không trách ngươi, ta lý giải, chỉ là có đôi khi, ngươi biết, ta tính cách không được tốt. Không, ngươi đã đủ hảo, không tốt chính là ta. Biên trưởng hy cười khẽ ra tiếng. Trong ánh mắt sóng nước lòng lánh, hảo đi, ta tiếp thu ngươi ca ngợi. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, vô luận ngươi làm cái gì ta đều duy trì. Ta cũng sẽ nỗ lực. Cách một tiếng, nàng vội vàng treo thông tin, sờ lên ngực phát hiện phốc phốc thằng nhảy, Hảo khẩn trương tốc độ, gần như với tim đập nhanh. Lần đầu tiên, nói ra như vậy trắng ra nói, chính là nói ra sau trong lòng như cũ là tràn đầy. Giống như có thứ gì muốn tràn ra tới, liền không khí đều là ấm áp say lòng người. Nàng rốt cuộc rốt cuộc có một loại, chính mình luyến ái cảm giác. Cùng trăng rằm nha hạ một cái khác địa phương, cố tự thật lâu bắt lấy thông tin nghi, cho dù bên thai truyền đến chính là từng tiếng nội âm. Dường như bên thai còn quanh quẩn cái kia ra vẻ chấn định, không như vậy điểm Mỹ Nhu huyển lại phá lệ rõ ràng kiên định thanh âm, như vậy nhẹ nhàng lại chấn đến lòng dạ kích động. Chưa bao giờ có như vậy mánh liệt xúc động muốn gắt gao ôm một người. Bánh quy thêm mắm thêm muối, đem nàng trạng hướng nói được rất nghiêm trọng, vì thế thời khắc đó hắn trái tim giống như bị nắm chặt, hối hận cùng đau lòng cơ hồ đem hắn hô hấp đoạt đi. Hắn lo lắng nàng sinh khí, càng lo lắng nàng xảy ra chuyện, thật cẩn thận không dám dò hỏi, hắn ít có mãi yếu đối lên. Thẳng đến nàng không có dấu giếm chính mình không cao hứng, nhưng mang theo một chút tiểu biến hữu một chút e lệ, một chút kiêu ngạo, Nói cho hắn sẽ duy trì hắn, hắn cảm thấy chính mình đời này được đến duy trì đều không có nảy nhẹ nhàng một tiếng tới trầm trọng. A tự. Đại khái hắn ngốc chạm ngốc lâu, mặt sau khâu phong gọi hắn. Hắn thật sâu hô hấp một lần, trầm hạ hơi thở, cũng đem sở hữu xúc động áp xuống. Hắn rốt cuộc không phải vì cá nhân cảm tình liền sẽ buông chính sự người, thu hồi thông tin nghi, xoay người trở về, kiểm kế bộ kia không cần phái người đi. mươi 273 nhiệt tình. Ở hác hẻm bên trong, canh 2, đang chờ đợi phòng ở thời điểm, biên trường Hy còn đi một cái khác địa phương, từ nơi đó lấy xe, chứa đầy vật tư xe. Tuy rằng nàng phía trước đã trang rất nhiều vật tư, nhưng sau lại vì làm bộ không gian hữu hạn đều thả lại kho hàng, mà những cái đó vật tư lại bị một lần nữa phân loại, phối trí, nạp lại xe. Bởi vì tình huống có biến, này đó vật tư đem từ nơi này dọn tới đó. Đem ở bất đồng người dưới mí mắt vượt qua rất nhiều ban đêm, cho nên trên xe có thứ gì, có bao nhiêu, này đều phải đăng ký trong danh sách, không chỉ có vì hảo quản lý, cũng có thể đổ tuyệt nào đó người ý xấu. Cái này công tác đề cập đến nạp lại tái, cấp xe đánh số treo lên biển số xe, sau đó dùng vải dầu phong lên. Ngày hôm qua biên trưởng Hy đặt ở doanh địa thượng kia hơn 20 chiếc xe, chính là như vậy tới. Phụ trách việc này đúng là Hồng Xuân Linh. biên tiểu thư một thân giỏi giang khí chất hồng xuân linh từ nhà xưởng ra tới 100 chiếc xe liền dư lại cuối cùng mấy chiếc này đó đều là phi thường quan trọng tài nguyên 70 xe nhiệt lượng cao độ ăn 20 xe vũ khí súng ống 10 xe y, y dược thiết bị cùng dược vật nơi này là đơn tử ngươi xem một chút sau đó đi vào thẩm tra đối chiếu một chút nếu không thành vấn đề thỉnh cho chúng ta ký cái tên nàng như cũng là như vậy nói thẳng chút nào không ướt gát bẩn thỉu biên trưởng hy có chút bất đắc dĩ hồng tỷ ngươi như vậy công tác tối thượng tán gấu đều là lãng phí tiền tài lãng phí sinh mệnh tác phong làm ta đều có điểm ăn không tiêu a cùng hồng xuân linh cùng nhau công tác người so nàng tiểu nhân đều kêu nàng hồng tỷ biên trưởng hy như vậy kêu là kính nể nữ nhân này kiên nhẫn cùng nghị lực còn có đối người nhà giống như núi cao nước biển ái hồng xuân linh cười nói ngươi còn nói ăn không tiêu ai không biết biên tiểu thư nghiên cứu khởi dị năng tới cỡ nào quên mình chuyên chú kia mới gọi người bội phục đâu phải không có người như vậy truyền khi nói chuyện đã tiến vào nhà xưởng nơi này chính là ngày xưa nhà xưởng bất quá chỉ là trong đó mở gian bên trong chỉnh tề đỗ từng chiếc xe vận tải hồng xuân linh hỏi thu đến hạ sao có thể biên trường hy quay đầu nhìn bên cạnh kia mấy cái lều lớn cùng nhà xưởng chính lộ ra ánh sáng Bên trong truyền ra máy may thanh âm, cắt may vải dệt thanh âm. Còn có một ít nói chuyện thanh. Nàng hỏi, bên kia chính là nữ công nhóm ở đuổi sống sao. Ân, từ trước thiên buổi tối bắt đầu, bọn họ liền ở tăng ca thêm giờ mà làm việc, không chỉ là nữ công. Còn có một ít lao nhân, hai tử, cho dù muốn cắt lượt tới, những người đó cũng luôn không xong. Rất nhiều người liền dọn đem ghế nhỏ ngồi ở góc, lối đi nhỏ. Một cây kim một sợi chỉ là có thể làm ban ngày. Hồng Xuân Linh cũng rất bội phục những người đó nhiệt tình cùng tinh lực, phần lớn là một ít thủ công gia công sống, tỉ như khẩn cấp chế tạo gấp gáp đặc thù tài chất chế phục, chế tác đặc thù tài chất thủy tẩm không ước chiếu, cắt lều trại bố. Hành quân yêu cầu đặc chế dày, siêu đại mà gián sát nhân thể ba lô, từ từ, đều là trên đường yêu cầu dùng. Về sau ly nơi này, Đã có thể không có như vậy rộng mở an nhàn thoải mái địa phương cho bọn hắn làm việc. Nàng bỗng nhiên hạ giọng, bởi vì sự tình phát sinh đến quá đột nhiên. Những người này đều rất sợ bộ đội ném xuống chính bọn họ rời khỏi, còn có những cái đó vốn dĩ không chuẩn bị đi, cũng nơi nơi tìm chiêu số tưởng đi theo rời đi. Nàng buông tiếng thở dài, ta không phải giang thành người, cho nên còn tính thanh tĩnh, nhưng một ít đồng sự đã có thể mỗi ngày bị người cầu tình cầu tình, ta xem bọn họ đều mau phát điên. cẩn thận ngâm lại, đều là người đáng thương. Phần 86 Nếu không phải nàng năng lực tạm được, sau đó vận khí tốt bị sở hào trợ giúp, bị cố tự phát hiện, lại bởi vì chức vụ chi liền giúp biên trường Hy đã làm một ít việc nhỏ, cũng không có khả năng được đến cái này chức vụ, càng đừng nói đi theo tổ chức lớn đi còn có thể mang lên ba cái người nhà. Nàng nghe nói qua, mặt khác tổ chức, trừ phi là rất lớn khí thực khẳng khái cái loại này. Nhưng không có một người đắc lực cả nhà hưởng phúc chuyện tốt, càng đừng nói đại di chuyển chung bởi vậy mà mang lên ba cái cơ hồ không có quá đa dụng người. Mỗi khi nghĩ đến nàng liền nghĩ lại mà sợ, nghĩ mà sợ rất nhiều đó là nằm mơ hạnh phúc cảm. Biên trường hy dừng một chút, nàng chỉ là cầu tình sao. Việc này nhưng không về ta quản, hơn nữa những người đó phía trước không chịu đi. Hiện tại muốn chạy, đội ngũ cũng chưa chắc sẽ thu nạp, nếu không tiền lệ một hai, ta không thành thu dụng sở. Kỳ thật đều không phải là muốn đi theo chúng ta, có năng lực người vẫn là rất nhiều. Cho dù là lưu lại những người đó, bên trong cũng không thiếu nhân tài, cố tự nhận người thời điểm không có cưỡng cầu. Nếu là đối phương có bảy tám phần không nghĩ gia nhập, hắn liền sẽ không miễn cưỡng. Những người đó có thể trở thành dư lại tới trong đám người chủ cột vững vàng. Tuy rằng hắn chưa nói quá, nhưng biên trường hy biết hắn là có cái này suy tính. Đúng vậy. Nhưng rốt cuộc không có chúng ta tổ chức như vậy thể thống cùng năng lực, cũng không có chúng ta người lãnh đạo quyết đoán và thiện nghiệm. Hồng Xuân Linh hai mắt nhìn nàng, cố thiếu tướng là cái ưu tú người lãnh đạo. Đúng vậy. Thu hồi 100 chiếc xe, biên trưởng hy hồi kiểm kế bộ thu dư lại phòng ở, thời gian nhoáng lên đã mau 4 điểm. Nàng lại đánh xe đi khu dân cư bên kia. Lúc trước phân đội thời điểm, vì tập hợp thời điểm phương tiện, mỗi cái đại đội trừ bỏ đặc thù nhân viên. Cái khác người thường đều là ở tại một chỗ, nhất hào đại đội liền phần lớn tập trung ở giang thành khu dân cư trong đó một cái khu vực. Biên trường hy qua đi khi, tiếng người sôi trào, màu trắng màu vàng ánh đèn, còi ô tô thanh, quảng bá thanh, tiếng người bóng người, tóm lại thanh cùng ảnh đàn chéo thành màn đêm hạ bận rộn mà độc đáo một màn, chiêu cáo thế nhân nơi này đem tiến hành một hồi thanh thế to lớn mà lược hiện vội vàng qua loa di chuyển, hoặc là nói, sinh tồn đại đảo vong. khu cận khu dân cư cũng cơ hồ không có có thể vào ngủ mọi người đều ở chính mình cửa nhà bái môn ghé vào cửa sổ phi đầu tán phát bộ áo ngủ hai mắt sáng ngợi mà nhìn chằm chằm này hết thảy hiện trường có chút loạn biên trường hy còn chưa đi đến liền nghe được thét trói thai cùng khóc hào thanh nàng nhíu nhíu mày tuy rằng nói thời gian nóng này điểm nhưng mọi người đều biết hiện tại là tình huống như thế nào hơn nữa tổ chức phái người giải thích du thuyết hẳn là mọi người đều là ngóng trông đi Như thế nào xuất hiện loại tình huống này? Nàng ngừng xe, đèn xe chiếu xuống mấy người vận đánh thành một đoàn, sau đó một người tránh thoát mở ra, nhưng ngả lảo đảo mà hướng nơi này chạy, một bên trong miệng tê giết người lạp. Này đàn phát dồ ác ma, bọn họ muốn chúng ta đi làm cảm tử đội A. Biên trưởng Hy hơi trầm xuống mặt, mở cửa, xuống xe, bước đi nhanh đi nhanh hai bước, một cái quá vai quăng ngã đem người này lược ngã xuống đất. Mặt sau người đuổi theo. Bắt lấy người này, có nhận thức biên trường Hy liền giật mình mà kêu nàng. Nàng gật gật đầu, cũng không câu nệ người kia là ai, hỏi, phát sinh chuyện gì. Gia hỏa này bịa đặt muốn bôi đen chúng ta, thật đúng là cho hắn kích động mấy chục cá nhân, cho chúng ta công tác tạo thành không nhỏ nan đề. cố thiếu tướng hiện tại đang ở trong viện thẩm vấn hắn người nhà, giống như có mặt mày. Biên trưởng Hy cùng bọn hắn cùng nhau đi qua đi, ở một cái trong đại viện. Cố tự mạnh mẽ hữu lực thanh âm ở vận đục quang ảnh chung chấn động. Vì cực nhỏ tiểu lợi bịa đặt sinh sự, giả dối hư ảo, chậm trễ chúng ta công tác giả thời gian không quan trọng, nhưng chậm trễ đại gia thời gian, liền không thể tha thứ. Hiện tại là khi nào, là mặt thế, là chính phủ tê liệt, trật tự tan vỡ, là nhân loại, động vật, thực vật đều hơn phân nửa biến thành ăn người quái vật phi thường thời kỳ. Mọi người đều biết bên ngoài sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, Biết một khi thai nạn đột kích, mà chúng ta không thể bắt triệt sẽ là thai họa ngập đầu, loại này thời điểm mỗi một phân mỗi một giây đều quan trọng nhất, mà người này thế nhưng ý đồ bám trụ chúng ta bước chân, thử hỏi. Hắn chỉ vào bị bắt cóc tiến vào cái kia gây chuyện nam tử, lại vừa lúc thấy được cùng nhau tiến vào biên trường hy, bởi vì không biết cái nào đảm đường ánh đèn sư lao hình, thực chuyên nghiệp đem đại trùng tia sáng chuyển qua tới chiếu cái này nên chịu nghìn người sở chỉ ra hỏa. nhưng thật lớn vòng sáng đem biên trường hy cũng chiếu đi vào trắng tinh ánh đèn hạ nàng cơ hồ mảy may tất hiện mềm mại đen nhánh sợi tóc trắng tinh đến tiếp cận tái nhợt sắc mặt nàng đơn bạc tinh xảo khuôn mặt phảng phất tỉ mị tạo hình mà thành thủy tinh đen nhánh con ngươi sóng nước lòng lánh nàng ở dưới đèn nhịn không được neo lại đôi mắt hơi hơi quay mặt đi giống một đóa bị gió thổi đến cuốn khúc lên cúc non làm người không cấm muốn đem nàng che chở ở lòng bàn tay hắn đôi mắt một thầm bình tĩnh nhìn nàng ngừng như vậy một hai giây mới tiếp tục nói thử hỏi loại này hành vi có thể nào tha thứ rốt cuộc là bức các ngươi đi tìm chết vẫn là mang các ngươi đi tị nạn các ngươi chính mình suy nghĩ cẩn thận nếu còn có sợ hãi lo lắng người các ngươi có thể lựa chọn không đi chúng ta tuyệt không bức bách nhưng thỉnh không cần lãng phí lẫn nhau thời gian nhanh chóng phát biểu xong này đoạn cương ngạch nói kế tiếp khâu phong lại nói một ít chấn an nói sau đó trước mắt bao người Đem kia nam nhân và người nhà lượng ở dưới đèn, lại lần nữa cường điệu bọn họ ác liệt hành vi cùng lời khai, đưa bọn họ đuổi ra đội ngũ, cũng miệng chế định lần sau lại có cùng loại tình huống trừng trị quy tắc, trường hợp rốt cuộc ổn xuống dưới. Trung tiểu đội trưởng nhóm đã bắt đầu phân phát đăng biển số xe, bắt đầu quy mô nhỏ mà xếp hàng, mà không gian hệ liền một nhà một nhà mà thu hồi bọn họ hành lý. Bên ngoài trên đường tắc khai đi lên xe buýt, Xem ra ở chỗ này liền phải an bài người lên xe. Biên trưởng Hy Lui ở một bên, ở trong đám người tìm tìm, chỉ nhìn đến người khác đi xin chỉ thị hắn cái gì sau đó hắn trả lời bóng dáng. Liền giống như một tôn định hải thân châm, nàng rõ ràng phát giác, nơi này người vô luận là người thường vẫn là duy trì trật tự linh tinh công tác chỉ huy nhân viên, thường thường mà đều sẽ hướng bên kia nhìn xem, giống như có hắn ở. Này cái cỏ nào trường hợp liền trở nên ngay ngắn trật tự lên. Mọi người nôn nóng tâm tình cũng có thể trở nên vững vàng, có được nào đó tin tưởng giống nhau. Nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, đang muốn tìm chính mình có thể làm sự. bỗng nhiên bên người tiếng gió nhẹ động, vừa mới còn ở nơi xa người thế nhưng đã ở gần căng tức. Hắn nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, ánh mắt tựa có thể bỏng rắt người, không nói một lời nắm lên tay nàng mang nàng bay nhanh rời đi. Một cái chỗ ngạc, một cái hẹp hẻm, hắc u u trước sau đều không thấy người, biên trường hy mở to hai mắt. Chúng ta đây là đi đâu? Cố. Nô. Hắn đông nhiên xoay người, cao lớn thân ảnh hướng nàng áp xuống, gắt gao ôm qua nàng eo, hơi lạnh môi đẻ ở nàng có chút khô ráo cánh môi thượng, gần là đụng vào vài cái liền lửa nóng lên, động tác vội vàng mà công thành đoạt đất. Biên trường hy đầu góc phát ngốc, trận tròn mắt lại phảng phất cái gì đều nhìn không tới, chứ ở không chung tay cầm lòng không động mà ôm lấy hắn thon chắc đĩnh bạt thân hình, hơi ngửa đầu thừa nhận hắn gió mạnh kính vũ. Đại khái nàng dịu ngoan làm hắn có điều thẹn ngộ, lại đại khái nhớ tới cái gì, hắn động tác chậm rãi trở nên Ô Nhu, giống như trấn an giống nhau mà nhẹ nhàng đảo qua, làm nhân tâm đầu như bị xảo rượu gãi giống nhau, tâu ngứa đến không thể tự ức. Hai người phẩm vị lẫn nhau hỗn độn hơi thở, thật lâu mới bằng lòng hơi ly. Cố tự nhiệt hai mắt nhìn nhìn nàng, sau đó chiều nàng trên đầu nhìn lại, ở nơi nào? Đợt. Mỗi lần lấy chương danh tổng muốn bắt nhị má. Ta làm gì muốn lộng cái cách thức đâu. mươi 274 quy tắc, muốn hoàn thiện một chút, canh một. Biên trường Hy chớp chớp mắt nhất thời không phản ứng lại đây, bị kích thích tóc mới một sờ đầu thượng, à, nàng mụ rớt. Đừng, liền một cái tiểu miệng vết thương. Cố tử cùng không nghe thấy giống nhau, tay vừa lật chính là một tay đèn tin, muốn hướng đỉnh đầu tìm đi. Biên trường Hy, sớm biết rằng không tiến hắn không gian khí, ở bên này, này một khối. Đã không sai biệt lắm hảo Miệng vết thương là không sai biệt lắm hảo Nhưng xương đỏ cùng tổn thương Dấu vết còn có thể xem đến rõ ràng Chỉ cần suy nghĩ một chút Ngay lúc đó tình huống liền có chút Kinh hồn tăng đảm Còn có bị cắt đến so lẹ không đồng đều đầu tóc Có hảo chút lui tới lộng sạch sẽ khô cạn huyết Hắn ánh mắt nặng nề Căng chặt một lát mới thở dài Giống nhau nhẹ nhàng ôm chặt nàng Về sau nói cho ta Ít nhất ta còn có thể cho ngươi cắt tóc Ngươi xem cắt thành cái dạng gì? nàng hung hăng chừng hắn, quản ta cắt thành cái dạng gì? dù sao xem người không phải ta, nguyên nhân chính là vì là ta xem, cho nên ta muốn phụ trách ta, bộ dáng này thực thương mắt. hắn một bộ bất đắc dĩ miệng lưỡi, biên trường hy tức giận đến muốn đi dâm hắn, trong chốc lát lại banh không được cười. đẩy hắn một phen, hảo, làm chính sự ngươi đột nhiên chạy tới, như vậy được chưa a? ngươi chức nghiệp hành vi thường ngày đâu? Cố tự xem nàng còn có thể cười xe nói, khí xác tinh thần đều không tồi, trong lòng mới rốt cuộc buông xuống, túi đầu dán nàng đôi tay cũng lôi kéo nàng, thực khẳng định mà nói, ngươi đang xem ta. Biên trường hy ngẩn ra, mặt đằng mà đỏ, quay mặt đi, xem ngươi người nhiều đi. Ngươi xem ta, ta liền nhịn không được. Biên trường hy mặt càng đỏ hơn, thiếu tới, không đứng đắn. Cố tự thích xem nàng quân thái, bất quá chọc nóng nảy giai nhân chính là muốn tức giận. Cười nhặt lên nàng ngũ, tả hữu nhìn xem thật cẩn thận mà giúp nàng mang ở trên đầu, không băng bó được không? Không quan hệ, băng bó chẳng phải là muốn cạo ra một khối da đầu, thật là nhiều xấu. Không sợ, ta hiện tại đều không chê ngươi. Tránh ra, hai người trở lại đại viện, cố tự chỉ vào thu đồ vật không gian hệ phía đối diện trường khi nói, nhìn đến không. Nay vẫn là từ ngươi kia được đến linh cảm, đem bọn họ hành lý thống nhất thu hồi tới. chẳng những trên dưới xe phương tiện, còn không chiếm địa phương. Biên trưởng Hy suy nghĩ hạ. Biết hắn nói chính là tiếp bạch Hằng những người đó khi nàng cấp thu hành lý sự, kia thật không phải cái quá tốt hồi ức, nàng mắt trợn trắng, cái này kêu cái gì linh cảm. Bất quá, nói lên cái này, gia cắt khiêm ngươi trả lại cho nhân già không có. Còn không có, tổng phải chờ ta nhóm hoàn toàn bỏ chạy. Gia cắt vân mã sẽ chịu. Còn có vừa rồi cái kia nháo sự lại là ai làm ra tới. Dù sao cũng như vậy vài người, cha không cha cũng chưa khác biệt. Đến nỗi ra cắt vân mã. Cố tự nói, hắn đảo sát thật thực không an phận, ngầm động tác nhỏ lại nhiều lên, xem ra hắn đã không thèm để ý đứa con trai này. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tìm điểm sự cho bọn hắn hai cha con làm. Biên trưởng hy trước hạ mắt, tuy rằng không rõ bất quá cũng không hỏi nhiều. Trước mắt tối xâm lại. Đồng nhiên một bóng người che ở nàng phía trước, xin hỏi là biên tiểu thư sao? Ân, Đúng vậy. Thật là ngươi, tuy rằng nói là ngươi sẽ đến, nhưng thật không nghĩ tới trước mắt nữ hải tử thực kích động, bất quá biên trường hy không xác định nàng là nhìn đến chính mình kích động, vẫn là nhìn đến bên người nàng này chỉ kích động. Bởi vì mặt nàng hồng hồng mà trộm mà thường thường mà hướng cố tự trên người ngắm, chúng ta có mấy cái vật tư đội đồng chí còn không có tới. Có thể hay không phiền toái ngươi thu một chút mọi người vật tư? Chính là bọn họ hành lý. Biên trưởng Hy nghiêng đầu nhìn mắt cố tự, bóng đêm cùng ánh đèn giao tập dưới, hán dáng người thon dài khí chất xuất chúng, khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân, bởi vì hờ khép ở u quang trung, càng có vẻ thần bí mê người, màu đen con người mặt ngoài phủ quang lực ảnh, phía dưới lại thâm thúy đến giống như không thể thăm dò biển rộng, đặc biệt muốn cứ gọi người hãm sâu khó rút. Nàng nhìn lại thời điểm Hắn cũng đúng lúc du mắt, hai người tầm mắt tương tiếp, lại là hắn trong mắt điểm điểm hài hước ý cười. Giống như xem nàng ăn vị so đo là cỡ nào sung sướng sự. Biên trưởng hy nghiến răng, chừng hắn liếc mắt một cái, ngón tay ở hắn trưởng duyên thật mạnh khác một chút, mới đối kia nữ hải tử nói, tốt, ta vốn dĩ chính là tới làm cái này. Nàng bị lãnh đến đại viện bên cạnh. Một chàng cũ chung cư dưới lầu, nơi này rộn ràng nhốn nháo đứng hơn trăm hào mỗi người, nữ hài giới thiệu một chút. Này building có ở đệ tam trung đội 1233 ba cái tiểu đội đội viên, đây là đệ nhất tiểu đội, đại gia đem hành lý quá xong cân lấy lại đây chúng ta thu. Hành lý cơ bản dùng hàng gói thùng giấy đóng gói, hoặc là dùng hành lý bao, thùng nước này đó che đến kín mít, người một nhà đồ vật sẽ dùng dây thừng bó ở bên nhau, đặt ở một cái đại cân thượng xưng một chút, xem xưng người sẽ ký lục cấp dưới đội, người danh, trọng lượng chờ sau đó cấp cái thống nhất đánh số, đem nhãn dán lên đi. Một bên còn sẽ ở bọn họ thân phận tạp thượng đưa vào số liệu. Nếu là người một nhà một cái hành lý đôi, cũng chỉ muốn đưa vào trong đó một người tạp, đây là vì đến doanh địa sau có thể thuận lợi đem hành lý nhận lánh trở về. Làm xong này hết thảy, cái này hành lý mới có thể đi vào biên trường hy trước mặt, nàng cũng chỉ quản thu, trên tay nàng cũng có một trường lâm thời từ tạp, sẽ ở máy móc ký lục thượng nàng sở thu hành lý đánh số. Không chỉ là nàng, Mỗi cái làm này sống vật tư đội thành viên đều phải có đạo trình tự này, đây là vì tránh cho bọn họ tham ô, hoặc là xong việc bị vu hãng tham ô. Chỉ là bọn hắn là trực tiếp ký lục tại thân phận trong thẻ, trở thành tương đối kéo dài một loại số liệu, sự tình quan cá nhân công tác cùng danh dự ký lục, mà biên trường hy chỉ là lâm thời làm cái này, nàng thân phận đặc thù, thân phận tạp dễ dàng không thể lấy ra tới, miễn cho bị người động tay chân, cho nên sở hữu vật tư qua tay tin tức. Đều ghi tạc lâm thời từ trong thẻ. Một bên công tác, kia nữ hải tử liền đứng ở hắn bên cạnh, đối môi cái lại đây đưa hành lý người đều ôn tồn, tươi cười điểm mỹ, Nàng nói, những người này muốn xuất ra chính mình ra sản, trong lòng luôn là không yên tâm, cho nên đối bọn họ thái độ nhất định phải hảo, làm cho bọn họ cảm thấy có thể tin đáng tin cậy. Biên trưởng Hy lúc này mới cảm giác được nàng rất đáng tin cậy, không phải một cái hoa si. Biên tiểu thư ngươi biết không? mỗi người có thể mang hành lý hạn mức cao nhất chất lượng là ba mươi kg thể tích là một mét khối vượt qua cái này phạm vi muốn chính mình trả phí bất quá cơ bản mỗi người đều phải vượt qua tới ta liền lao nghe được vật tư đội đồng chí hoán giận hoán giận cái gì biên trưởng hy lại thu hai phu thê hành lý ngoan ngoãn bọn họ hành lý nhưng rất nhiều liền dường như vậy đồ vật đều mang ra tới cố tình bọn họ một bộ ta có tiền muốn mang cái gì liền mang gì đó sắc mặt nữ hải tử âm thầm khinh bỉ bọn họ đám người đi qua mới nói lo lắng về sau trở thành này đó kẻ có tiền di động kho hàng bái thứ này nhiều bọn họ khẳng định không có khả năng toàn bộ tay dựa lấy thật giống như này trưng, giường, không chừng bọn họ buổi tối ngủ một chút ban ngày lại muốn người thu hồi tới chính là những cái đó phí dụng lại không thể phát đến mỗi người trong tay nàng nhỏ giọng nói biên tiểu thư ngươi là có thể thông đến lãnh đạo tầng Giúp chúng ta phản ánh một chút cái này tình huống thế nào. Chúng ta vật tư đội cũng thực không dễ dàng. Biên trưởng hi ha hà hai tiếng, tách ra đề tài, không phải nói một cái tiểu đội sao, hẳn là 350 người trở lên, như thế nào nơi này chỉ có trăm tới cái? Bởi vì những người này là người thường dân a, cái khác có lẽ là quân đội ra tới, có lẽ vật tư đội, chữa bệnh tổ, kia muốn tới doanh địa chân chính tổ đội sau mới có thể tiến vào, còn có các đội trưởng người nhà Đó là có mặt khác gan bài xe, hoặc là làm chỉ huy công tác, hiện tại đều ở bận rộn. Giống ta, ta là đệ tứ trung đội thứ 7 tiểu đội, nhưng ta đồng thời lại là vật tư đội, cho nên hiện tại đứng ở chỗ này mà không phải ở trong đội ngũ. Biên trường Hy nghĩ tới, giống vật tư đội chữa bệnh tổ còn có chiến đấu nhân viên này đó, vốn dĩ muốn giống chạy máy bộ đội như vậy mặt khác biên chế, nhưng suy xét đến bất lợi với chỉnh thể đoàn kết. cùng với các tiểu đội tự mình sinh tồn năng lực sẽ bị hạ thấp, cho nên lại đánh tan sen kẽ tiến các tiểu đội. Thật giống như trong trường học một cái lớp người, có người trừ bỏ là lớp thành viên, hắn còn có thể là học sinh hội, là thể dục bộ, là ca vũ đoàn, ở những cái đó bộ môn có hoạt động thời điểm, bọn họ đương nhiên muốn đi ra ngoài bận việc. Mà mỗi cái lớp, đó là thông qua này, đó có thể thẳng tới thượng tầng người. cùng tương đối cao tầng quản lý quyết sách chấp hành giai cấp tiến hành một loại câu thông. Nàng âm thầm cảm thán, chế định như vậy bộ thể chế người thật đúng là dụng tâm lương khổ. Đem ba cái tiểu đội đều thu xong rồi, tiếp theo đem toàn bộ trung đội đều thu, tổng cộng 3.500 người, nơi này cư trú có 2.000 nhiều, tổng cộng có trăm phân hành lý, tiêu phí hơn 1 giờ, thu đến biên trường hy đều nương tay, mới đưa đem thu xong, đồng thời những người này cũng đều lên xe. từng chiếc xe buýt hướng cửa bắc khai đi này khối khu vực dần dần quẳng cu e xuống dưới chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn rất có loại người đi trả lạnh hoang vắng cảm biên trường hy xoa có chút con cổ ở hỗn độn ánh sáng chung chậm rãi đi tới một bên bẻ ngón tay tính thu ba cái kho hàng phòng ở tuy rằng mỗi kho hàng có năm sáu mét vuông nhưng thu được không gian có thể nói phòng ở đều thấu thật sự hợp lại này liền chiếm đi 1.000 nhiều bình phương 100 chiếc xe vận tải lớn Một chiếc mười mấy mét vuông, nơi này cũng có một ngàn nhiều, trăm phân hành lý, tuy rằng thể tích cũng rất lớn, nhưng có thể trồng chất, nếu nói trồng chất đến trên. Quân hạng, trên xe cũng thực bình thường, như vậy tính ra, sáu nghìn mét vuông không có vượt qua đến đây đi. Con hảo con hảo, cái gì con hảo? Biên trưởng hy hoảng sợ, nhìn cái này lại đột nhiên xuất hiện người mắt trợn trắng, ngươi luôn dọn người, còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu. không dám không đợi ngươi. Hôm nay ngồi ta xe. Hắn dừng một chút, là toàn bộ hành trình. Miễn phí xe chuyên dùng, mạnh nhất bảo tiêu, ai cự tuyệt ai là ngu ốc. Ngồi vào đi lúc sau nàng liền bắt đầu đề ý kiến, cái này thu hành lý A, ta một người một giờ nhiều cũng chỉ có thể phụ trách một cái trung đội, vẫn là không được đầy đủ trung đội, một cái đại đội muốn xuất động bao nhiêu người tới thu A, ta cảm thấy này hiệu suất quá thấp. ân ta cũng phát hiện, Đây là đệ nhất chi đại đội, chúng ta phải làm đến tinh tế chu đáo chút, mà sau bảy chi ta chuẩn bị mỗi cái tiểu đội bên trong trước đem đồ vật tập trung lên, một tiểu đội thu một lần là được. kia còn kém không nhiều lắm. Sau đó nàng lại nói nữ hải tử kia lo lắng, bất quá nàng băn khoăn phương hướng có điểm bất đồng, liền dương đều mang, ta cảm thấy này có điểm qua, nếu là chính mình là không gian hệ cũng liền thôi, cái gì đều không có, liền phó điểm vật tư. Tinh hoạch liền muốn mang cái gì mang cái gì, này không được tốt đi. Chúng ta không gian tài nguyên là hữu hạn, về sau trên đường chiếc xe dầu mỏ cũng là hữu hạn. Mỗi người có thể mang đồ vật có hạn mức cao nhất thực hảo, nhưng là không phải vượt mức kia bộ phận quy tắc còn hẳn là hoàn thiện một chút. Chương 275 kiến nghị loạn thế dùng trọng điển, canh hai. Hơn nữa chúng ta tổ chức lớn đều không phải là là gần làm những người này nhờ xe về sau sinh hoạt vật tư. Khả năng yêu cầu các loại đồ vật, chúng ta kỳ thật đều cấp chuẩn bị một ít, cho nên ta cảm thấy có chút thực chiếm địa phương, dùng cho hưởng thụ đồ vật liền không thể làm cho bọn họ mang. Bọn họ muốn thật muốn có tương đối nhiều chính mình tài sản, chiếc xe dầu mỏ cùng lương thực này đó nhưng thật ra hẳn là cổ vũ nhiều mang. Biên trưởng Hy bùn bùn nói một ơi xong rồi phát hiện cũng chưa cấp buộc lên tiếng cơ hội, vì thế sát cái hồi mã thương bổ cứu, ngươi nói đi. Cố tự một bên lái xe một bên mặt mang mỉm cười mà nghe nàng nói là nên khống chế một chút. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ý tưởng? Ta không cụ thể ý tưởng, chính là cảm thấy cần thiết mang đồ vật, muốn cổ vũ, mấy thứ này vượt qua hạn mức cao nhất, thu phí thiếu, cái khác phi thiết yếu, phí dụng nhiều, hơn nữa siêu đến càng nhiều, phí dụng liền thành tỷ lệ bay lên, muôn quy đến bọn họ không dám mang. Hơn nữa chính mình có xe người vậy có thể nhiều mang. Hán xe vị cũng có thể thông qua nhượng lại cấp trong đội ngũ những người khác ngồi mà được đến trợ cấp, hơn nữa làm chúng ta cấp chuẩn bị những cái đó xe người, yêu cầu trước phi mới đúng, Bằng không có điểm không công bằng. Ai nha, xà xa, xa, biên trường hy vội vàng cấp xã hồi vật tư trung tâm đi lên, bất quá quy tắc quá nghiêm, nếu là có người liền đặc biệt muốn mang thượng một thứ gì đó, lại không phục quy định, ta cảm thấy kỳ thật có thể cho không gian hệ chính bọn họ mở ra cái thế hệ tồn vật ngôi cao. Bọn họ không gian hệ có thể tư nhân thu mọi người đồ vật, được lợi từ chính hắn đạt được. Bất quá không gian hệ giống như đều biên ở vật tư trong đội, muốn thu thống nhất quản lý, ngươi cảm thấy việc này không thích hợp liền tính, ta cũng cảm thấy khả năng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao không thể làm không gian hệ luôn là bạch bạch mà cho người ta thu đồ vật, bọn họ sẽ bất mãn. Bất quá không gian khí nhất định phải nghiêm khắc quản lý, thứ này vạn nhất cấp cầm đi tư dùng, giấu đi nói ném. kia đã có thể nói không rõ cố tự trầm rãi gật đầu thở dài thật nhiều điều lệ chế độ muốn chế định biên trưởng hy nhấc tay tán đồng một cái tân đoàn đội thành lập vốn dĩ chính là một kiện phiền phái sự vào quỹ đạo liền nhẹ nhàng còn có ta vừa rồi nói dùng xe trước phí sự chúng ta không phải có phòng ở có đường dài xe có đồ ăn dược vật này đó sao mấy thứ này khẳng định không thể toàn viên hưởng thụ nhưng ai có thể hưởng dụng ta cảm thấy một muốn rửa tiền tài Nhị muốn rửa công hiến. Thựa như trong trò chơi chơi như vậy. Một cái hiệp hội hoặc là một cái tiểu tổ, công cộng thứ gì cá nhân muốn, chẳng những phải bỏ tiền mua, còn có trả giá cống hiến giá trị, cấp bậc không đủ cống hiến quá ít người liền tính là cái thổ hào cũng đừng nghị nhung chẳng. Như vậy kết hợp lên, mới có thể đại tranh cho người giàu có hung hăng ngang ngược người nghèo thù phú, lại không đến mức làm công chung thiếu hụt, còn có thể cổ vũ mọi người nhiều làm công hiến. Cùng phía trước chúng ta ý nghĩ nhất trí, bất quá càng cụ thể. Cố tự nói. Cho nên chế định cùng chấp hành lên hẳn là không có gì lực cản đi. Ta cảm thấy loại sự tình này liền phải nhanh chóng định ra chương trình cho thỏa đáng, không chỉ là hy hữu đồ vật. Nếu ai thiếu ý thì thiếu thực yêu cầu giúp đỡ, này một bộ đều có thể dùng, không có tiền không cống hiến thật sự đáng thương, cũng muốn dựa lao động đổi lấy. Sấn hiện tại nhất hảo đại đội còn chưa tới doanh địa. Đồ vật cũng còn không có thượng thủ dùng. Chờ về sau lại chế định, phía trước này 6 người đều chiếm chút tiện nghi, khó tránh khỏi mặt sau người sẽ không phục. Biên trưởng hy nói được đều là kinh nghiệm lời tuyên bố a, đừng nói mấy thứ này đạo lý đều thực thiện rất đơn giản, nhưng một cái đội ngũ mặc kệ lớn nhỏ, mặc kệ quy tắc như thế nào, rất ít có ngay từ đầu liền chế định hạ này đó. Đến sau lại vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, mới quay đầu lại đi đền bù. Nhưng dân chúng bất mãn, làm mà mỹ đội ngũ dung chuyển này đó đều không tránh được, thậm chí đầy hứa hẹn này nhị hỏng mất giải tán tổ chức. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Vĩnh viễn không cần khiêu chiến nhân tâm, hiện tại giống như đại nạn trước mặt, đại gia vội vội vàng vàng mà đoàn kết lên cộng độ gian nan thời gian, sau đó xem ai đều thực hướng về tổ chức. Thực vô tư dường như, nhưng chờ đến thời gian một lâu, hoặc là nguy cơ qua đi, đủ loại tật xấu đều sẽ xuất hiện. Nếu biên trường Hy biết rõ điểm này, vậy không đạo lý cùng khác tập đoàn giống nhau một chút dùng loạn cục cùng mâu thuẫn. Thậm chí là mạng người huyết lệ mài ra cái chương trình tới, càng sớm định ra tới, mọi người càng là dễ dàng tiếp thu, lực cản liền càng nhỏ. Thấy cô tự có ở nghiêm túc tự hỏi này đó, nàng bỏ thêm đem hỏa, kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Chúng ta trong đội ngũ rốt cuộc có bảy vạn nhiều công nhân, bọn họ đối với cứng nhắc mệnh lệnh tiếp thu năng lực vốn dĩ liền tương đối cường. Ngoài ra trong đội ngũ phân biệt không nhiều lắm một nửa có được vũ lực giá trị, căn cứ cống hiến tới quyết định thu hoạch, bọn họ khẳng định đều là nguyện ý chân chính tưởng không làm mà hưởng, ta tưởng ở tuyển người thời điểm, những cái đó cực phẩm khẳng định đã loại bỏ. Còn nữa, chúng ta trong đội ngũ còn có một vạn tiểu thị người. Đại gia vốn dĩ liền không có quá nhiều lực hướng tâm, nên cường ngạnh thời điểm liền phải cường ngạnh điểm, đem mỗi người đều ước thúc trụ. Mặt khác lộng cái sắt nôn nạp dán con đường, xem như một chút bồi thường. Trong đội ngũ vũ lực, bao gồm lúc ban đầu một vạn chủ lực, sau lại mặt khác tuyển chọn 2-3 vạn, 6 vạn quân nhân, thêm lên sắp có 10 vạn, chẳng qua xóa xóa tuyển tuyển, trừ bỏ biên ra tới một vạn năm chạy máy bộ đội. Những người khác đều dùng đến tám chi đại đội, như vậy mới có vẻ giống như toàn bộ đội ngũ chỉ có chạy máy bộ đội ở chống giống nhau. Hơn nữa dư lại hơn 20 vạn người. Cũng không được đầy đủ là tay chói gà không chặt lực dân, biên trường hy nói có một nửa người có thể tham gia chiến đấu, này tuyệt không phải khuyết đại, thậm chí còn ngại bảo thủ. Những người này chỉ sợ đều là nguyện ý một phần trả giá một phần thu hoạch, nhiều một chút cứng nhắc quy định ngược lại là tốt. Cố tự chấm tư, chế định cụ thể quy tắc, hắn vốn là tính toán doanh địa yên ổn xuống dưới sau lại mở họp nghiên cứu và thảo luận, nhưng trường hy nói được cũng có đạo lý, tuy rằng là cái vụn vặt sự tình. Nhưng thật định hạ tâm tới làm, cũng bất quá một hai ngày công phu, chủ yếu là hiện tại làm còn dễ dàng, về sau đại gia đổ vật dùng rối loạn, hình thành quán tính lại sửa, liền sẽ thực phiền thoái. Hắn trong đội ngũ kinh tế chính trị thống kê tâm lý các lĩnh vực nhân tài cũng không ít, những người đó vừa không yêu cầu cũng vô pháp chiến đấu, dù sao nhàn thật sự, cho bọn hắn tìm điểm sự làm cũng không tồi. Hắn cầm lấy thông tin nghi phát cho khâu phong, nói cái này ý tưởng, Tìm đủ người làm cho bọn họ lăn lộn đi, buổi sáng muốn xuất ra điều lệ tới, đặc biệt là nơi ở, dùng mà, thức ăn, lao động này đó, chờ nhất hào đại đội tới rồi doanh địa liền yêu cầu dùng. Yêu cầu nói, đem doanh địa bản vẽ, còn có phòng ốc đồ ăn chờ số liệu cho bọn hắn. Lý luận sung không có đối tượng không thể được. Hắn nhìn biên trường Hy liếc mắt một cái, nhớ kỹ, công chính đệ nhất, tiếp theo mới là ổn định. Ai ngờ không quan trọng. Như vậy không phải thực hào sao, loạn thế dùng trọng điển, nhất thời thỏa hiệp trị ngọn không chỉ gốc. Đây là chúng ta về sau trung tâm ý nghĩ. Biên trưởng Hy Yên lặng nghe, đặc biệt câu kia loạn thế dùng trọng điển làm nàng ánh mắt sáng lên. Đặc thù thời kỳ ổn định nhân tâm hình như là quan trọng nhất, nhưng cho bọn hắn quá tốt đãi ngộ sẽ chỉ làm bọn họ không biết đủ, đã quên bổn phận, chỉ có nghiêm khắc kỷ luật, không dung tình cảm quy tắc, cường ngạnh khốc lệ trừng phạt thi thố. mới có thể làm được chân chính ổn định. Chỉ là chế định cái quy tắc mà thôi, còn xa xa không tính là trọng điển. Trên thực tế, nàng vẫn luôn cảm thấy cố tự thủ đoạn quá ôn hòa. Nay đoạn thời kỳ còn không có nghe nói qua trên tay hắn phát sinh quá nặng trừng nghiêm trị trường hợp, tuy rằng này cùng hắn quản được tương đối nghiêm ác kiện cực nhỏ phát sinh có quan hệ, nhưng so với cái khác vi phạm pháp lệnh muốn xử cực hình, hoặc là trộm cái đồ vật coi như chúng đánh gãy tay chân tổ chức. thật sự cho người ta một loại quá mức khoan dung cảm giác. Phía dưới người tín nhiệm tôn trọng hắn không giả, nhưng từ Hồng Xuân Linh xuyên thấu qua nàng muốn vì không có vé xe người ta nói tình, vật tư đội một cái không có dị năng chỉ xử lý tạp vụ tiểu cô nương liền dám hướng hắn làm mặt quỷ, sau đó trong lén lút oán giận công tắc tình huống tới xem, hắn lập y không đủ, không thể gọi người sợ hãi. Biên trưởng hy cảm thấy này không phải một chuyện tốt. Nguyên lai, like, hắn trong lòng có trọng điển cái này khái niệm, Hôm nay trên đường so ngày hôm qua muốn an toàn đến nhiều, rốt cuộc ngày hôm qua tiêu diệt như vậy nhiều tăng thi, địa phương khác tăng thi bình thường tình huống sẽ không trong một đêm liền bổ sung lại đây. Nhưng không có tăng thi, lại có mặt khác chướng ngại. Xe khai khai đình đình, biên trường hy cảm thấy đầu đều có chút hôn mê, phía trước loa thanh bá bá thẳng kê, cũng táo thật sự. Cố tự nhìn nhìn nàng, nếu là cảm thấy bực bội liền ngủ một lát. Ai, lúc này mới ngày hôm sau. Trên đường liền nhiều người như vậy, ta xem bọn họ chính là tới nháo sự, đem lộ đổ thành như vậy, thật là đáng giận. Đúng vậy, ngày hôm qua dọn dẹp ra tới thông đạo xuất hiện rất nhiều xe cùng người, thậm chí so với bọn hắn sớm hơn mà lên đường, ở trên đường gặp được vài lần quy mô nhỏ tập kích, liền lật xe lật xe, bị thương bị thương, cách một khoảng cách chính là một hồi sự cố giao thông hiện trường, này cho bọn hắn tiến lên tạo thành rất lớn không tiện. Gọi bọn hắn tránh ra chút. những người đó hoặc là ngang ngược vô lý hoặc là khóc xếp mướt hoặc là tiến lên lời nói khách sáo hỏi đường đủ loại thái độ cách làm cuối cùng những cái đó chướng ngại tổng muốn bọn họ bên này chính mình phái người đi thanh không có biện pháp không hiểu nói cũng đừng tưởng đi tới này đã là lần thứ năm dừng xe biên trưởng hy khó hiểu mà xem hắn người như thế nào còn như vậy khí định thần nhàn đã sớm dự đoán được sự không vài người nguyện ý nhìn đến chúng ta thuận lợi rút lui tự nhiên sẽ nghĩ cách cản trở, đại chúng ta bất ham này nhiều lúc sau, kêu chúng ta thỏa hiệp cầu hòa. Một bộ định liệu trước bộ dáng, biên trường Him nếu máu, ngươi sớm có chủ ý đi. Hán cười thần bí. Đột nhiên mặt sau nơi xa truyền đến minh pháo thanh âm, sau đó là từ xa tới gần bánh xích khai gần thanh âm, đại hình xe tải cái loại này động cơ đặc biệt động tĩnh. Nàng kinh ngạc, đây là đầu dò ra đi, mặt sau là kéo dài chiếc xe Nhưng mơ hồ có thể nhìn đến một đội đoàn xe nhanh chóng đuổi theo, tinh kỷ, đại pháo mở đường. Cái này chân thế. hoa quân đội chính quy, hơn nữa nhân số tuyệt đối không ít. Người nơi đó làm ra tốt như vậy khí thế quân đội. Chu giật minh. Người tìm hắn hỗ trợ. Là tối hôm qua hắn chủ động tìm ta. Cố tự giải thích nghi hoặc nói, cắt kiến hoa nhất phái cũng tưởng rời đi, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, gia sản quá dày. mà không gian hệ lại thật sự quá ít nếu là học chúng ta biện pháp bận việc 10 ngày nửa tháng cũng chưa biện pháp quá giang hơn nữa hai hỏa ngầm cực đại hắn tưởng mời chúng ta hỗ trợ cho nên ngươi điều kiện là làm hắn tới khai đạo chính xác ra là cho chúng ta bảo vệ cho này thông đạo biên trường hy tê một tiếng ngươi cho hắn rót cái gì canh cố tự vô tội ta chỉ là nói bù đắp nhau lấy thừa đủ thiếu chính hắn đồng ý chương hai hiệu quả Ôn minh lệ chạy thoát, canh một. Hắn ở các thế lực đều xếp vào một ít nhãn tuyến, các kiến hoa nơi đó phát sinh sự. Hắn ý tưởng, cùng với những người khác trong lòng đánh tính toán, từ đưa về tới đôi câu vài lời chung liền có thể cân nhắc ra bảy tám thành. Bọn họ không phải cảm thấy chính mình thiên đại ưu thế liền ở mấy chục vạn quân đội thượng sao. Khiên thành, này đó quân đội nhàn rỗi lãng phí lương thực rất đáng tiếc, lại đây đứng gác thiết tạp vật tận kỳ dụng thật tốt. Từ căn cứ đến xa đường tiểu, mươi dặm một đường đã đứng tới, kia mới kêu vi phòng, bằng không quang chơi múa mép khua môi có ý tứ gì. Không lâu sau, quân đội tới, quả nhiên là chu giật Minh mang đội, bất quá những cái đó quân nhân đều không phải là là hắn giã chiến đoàn, mà là bình thường quân nhân, tuy rằng nhìn qua đồ ăn, nhưng không chịu nổi người nhiều, quả thực một đường đứng gắt đi, phía trước có cái gì người rảnh rỗi phế xe, toàn bộ cấp rửa sạch xuất đạo. cố tự cùng chu giật minh nói chuyện với nhau rất có trong chốc lát cuối cùng hai người vừa nói vừa đi trở lại bên cạnh xe biên trưởng hy nghe được chu giật minh tăng cường thanh tuyến nói ta đây là giúp ngươi đem dọc theo đường đi chướng ngại cấp thanh trừ đem lộ cho ngươi thủ ngươi nhanh lên rời đi xong lại đây giúp ta cố lao đệ ngươi biết vì hoàn thành việc này ta trên vai áp lực nhưng một chút không nhỏ biên trưởng hy cảm thấy cố tự cười đến giống cái hồ ly đó là tự nhiên nhiều nhất một vòng Ta nơi này liền có thể đằng ra tay tới, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta không gian hệ, chúng ta lộ tuyến đều có thể cho ngươi mượn, thậm chí chúng ta doanh địa phụ cận an toàn địa phương, cũng có thể vì các ngươi lưu thượng một khối. Ngươi cũng đừng chỉ nhìn đến các ngươi xuất động mấy vạn người giúp ta gắt lộ, con đường này ở các ngươi các hệ không chế giới, về sau các ngươi lui lại lên cũng làm ít công to, hơn nữa xa đường kiểu cũng có thể giữ được, bằng không lấy những người khác như Lang tựa hổ tư thái. Tiêu kiểu một ngày là có thể bị hủy rớt. Càng đừng nói muốn ở quá giang, lúc sau tìm một khối an toàn giảm sốc mà, chúng ta hai nhà có thể tính tài nguyên cùng chung. Kỳ thật thật ra mà nói, nếu không phải chúng ta thủ khẩn trương, cũng chưa chắc nguyện ý đem thông đạo giao cho trên tay người khác. Nàng tức khắc cảm thấy kỳ quái, cố tự cùng chu giật minh giao tình tạm được, cùng cắt kiến hoa so với da cắt bên kia. Cũng qua loa xem như một cái trận doanh. Nhưng hiện tại nghe hắn miệng lưỡi đảo như là nói sinh ý giống nhau, chỉ luận ích lợi dường như có lệ, không có vài phần chân thật tình nghĩa. Nàng để sát vào bên cửa sổ. Chu giật minh vô lực mà lắc đầu, thành thành thành. Ta nói bất quá ngươi, trở về ta cũng khuyên nhủ những cái đó nhảy nhót lung tung láo ngon đồng, kỳ thật thủ trưởng. Ai không nói, tóm lại ngươi động tác nhanh lên. Ta liền lo lắng ra cắt cùng từ sướng bên kia quấy rối Những người khác nhưng thật ra không cần cố kỵ. Cố tự nhìn hắn rời đi Trong lòng biết hắn không biểu đạt ra tơi ý tứ Các kiến hoa tất nhiên là không cao hưng cái này cục diện Hắn muốn đánh cảm tình bài Tưởng cách không đánh như làm hắn mang theo một đám người tài ba cho hắn làm công Nhưng hắn lừa gạt được chu giật mình Lại đừng hy vọng hắn cố tự cũng ngoan ngoãn nghe lời Hắn nhàn nhạt biểu tình ở thu được biên trường hy nhìn kỹ lúc sau trệ trệ Nhìn cái gì Ngồi vào đi đem nàng bởi vì nghe lén mà làm méo mũ phụ chính. Nghe các ngươi ngữ khí, ngươi cùng các hệ bất hòa sao. Một chút việc nhỏ. Ta nếu là cái gì cũng không biết. Sẽ bị người lừa. Cố tự mặt cương một chút, bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Cắt kiến hoa muôn chúng ta vì hắn bán mạng, còn không chịu nói rõ. Đem chu giật mình cuống ra tới bộ thân cận. Lại dung túng thuộc hạ muốn không làm mà hưởng lao thành viên tổ chức chế nhạo chúng ta. Hắn như vậy hư. Biên trường hy phủng mặt kinh hô. Cố tự giơ tay gõ nàng. Ở nàng đi phủng đầu thời điểm tay rơi xuống đi méo đe mặt, nghịch ngợm. Nàng kêu rên một tiếng, bán manh thất bại, chính xác hỏi, có quan hệ sao? Yên tâm đi, không có. Cố tự lắc đầu, ngược lại hiện tại có những người đó ở ra cắt chờ trước đương tấm mục, chính mình có thể nhẹ nhàng không ít. Có quân đội hộ giá hộ thống, mặt sau lộ hảo tẩu nhiều. Biên trường Hy này đó không gian hệ dành trước một bước đi doanh địa bố trí phong ốp, chất đống vật tư, lại phản hồi kiều bên này, đội ngũ cũng đến, vì bảo hộ này đáng thương tiểu kiều, mọi người như cũng là đi bộ nhẹ từ từ mà qua cầu. Biên trường Hy cùng vật tư đội nhóm khuân vác chiếc xe, vẫn luôn dọn ba lần mới đem toàn bộ xe cấp lộng tới trong doanh địa ngoại. Đến tận đây, cái này cũng không thập phần quảng đại doanh địa cấp tế đến tràn đầy. Đến nỗi căn cứ tổng bộ bên kia tân gia lò tương quan điều lệ điều lệ, đã thông qua thông tin nghi liên tiếp kiểu mới máy phát chuyển tới, các cấp đội trưởng, các cấp nhân viên quan trọng đem theo phía trên điều điều khoản khoản quản lý cái này tam vạn năm nghìn nhiều người đội ngũ. Mở đầu luôn là khó nhất. Cố tự không thể không tự mình chủ trì việc này, biên trưởng hy ngại này đó vụn vặt nhảm chán, tìm cái lấy cơ ở trong doanh địa ngoại nơi nơi đi bộ. Phần 87 Nàng nhìn đến doanh địa phía trước đen nghìn nghịt đám người ở tụ tập xếp hàng, tò mò mà đến gần xem, nghe dạy bảo người ta nói trong chốc lát, mới hiểu biết đến, nguyên lai ban ngày trấn thủ nơi này 2.000 chạy máy bộ đội đi ra ngoài quá lớn nửa rửa sạch quanh thân, đem chung quanh hoàn cảnh sờ đến càng chín, lần này lại cùng đội lại đây 5.000 chạy máy bộ đội, hơn nữa trong đội ngũ chiến đấu nhân viên, lưu lại cũng đủ duy trì doanh địa, còn có thể thấu ra gần vào người, bọn họ đang môn chính. mình tổ chức lại đi ra ngoài rửa sạch. Bọn họ mục tiêu là có kiến trúc địa phương, lấy đường cái phân cách hình thành một đám đậu hủ khối giường như khu vực vì đơn vị, có thể thanh nhiều ít tính thật tốt. Gần nhất, tăng thi giết được càng nhiều, chúng ta doanh địa càng an toàn. Thứ hai, rửa sạch xong địa phương, nhiều ít vật tư đều là chúng ta, tam tới, những cái đó kiến trúc có thể cho chúng ta mặt sau đội ngũ vào ở một hòn đá trúng mấy con chim. đây là một cái quang vinh mà giàu có trọng đại ý nghĩa nhiệm vụ dẫn đầu động viên phía dưới có cái gan lớn cười nói chỉ huy viên còn lẩu nói giống nhau đi tăng thi giết được càng nhiều chúng ta được đến tinh hoạch liền càng nhiều đúng vậy con lẩu cái này dựa theo tân quy định ai giết tăng thi tinh hoạch về ai mọi người hợp lực giết ơn cống hiến lớn nhỏ liền phân đến nhiều ít tinh hoạch trước mắt là cái chú ý cá nhân cống hiến thời điểm đại gia giết địch thời điểm ở lâu cái tâm nhãn nhớ kỹ chính mình cũng nhớ kỹ điểm khác người biểu hiện trở về liền căn cứ cái này kế cống hiến giá trị đương nhiên ngươi phải cẩn thận mắt mà chỉ nhìn chằm chằm cái này không cẩn thận cấp tang thi chảo phá ra kia nhưng không chỗ giải hoan mọi người đều cười ý chí chiến đấu sục sôi gấp không chờ nổi mà muốn nhiều sắt tang thi nhiều là công biên trường hy cũng cười này hiệu quả không lập tức ra tới sao đại gia có cạnh tranh Tổng so ăn chung nổi ai đều không ra đầu không có ngọn hiếu thắng đi. Bỗng nhiên nàng thông tin nghi kêu lên, nàng nghi hoặc mà lấy ra tới, một bên nhìn nhìn cố tự bên kia, không phải hắn kia lúc này còn có ai sẽ tìm nàng. a bồi, nàng nhìn trên màn hình chấp động tự hiện tại này thông tin nghi cùng trước kia di động càng ngày càng giống, điện báo trợ thủ nghiệp vụ đều có. a bồi, tìm ta. Cái gì? Nàng đứng lên, sắc mặt mang theo điểm điểm kinh ngạc. nghe xong trong chốc lát chậm rãi bình tĩnh lại hỏi cố tự biết việc này sao vậy không cần nói cho hắn nàng thấy cố tự bị người vây quanh hướng lâm thời phòng họp phương hướng đi biến mất ở xe phòng chờ mặt sau thở dài hắn đi không khai ta nàng sờ sờ trên đầu còn rất là xương đau miệng vết thương cười khổ nói ta hiện tại cũng không lớn phương tiện không cần không cần mọi người đều có chuyện nội không cần thiết vì cái này nhọc lòng nàng dừng một chút Mặc dù có chút không cam lòng, trong giọng nói như cũ nhẹ nhàng thật sự, khiếp mắt nhìn chân trời, làm nàng đi thôi, nàng nguy hiếp không đến ta, không cần thiết vì như vậy cái không quan trọng gì người cảnh mẹ để cảnh con. Cắt đứt, nàng ngơ ngẩn đứng, ôn minh lệ đào tẩu. Lúc trước nàng ở trên người nàng dính truy tung khí, đêm đó cố tự rửa cái này tìm được nàng chỗ ở, vốn dĩ tưởng nhất cử diệt trừ nàng, nhưng nữ nhân này xác thật có điểm năng lực, cư nhiên đã nhận ra. Vì không cho nhất hư tình huống phát sinh, cố tự liền ngưng hẳn hành động, theo sau làm chuyên nghiệp nhân sĩ đến nàng ngày đó xuất hiện quá địa phương trang thượng cả mạ giặt chờ thiết bị, lại coi đây là khởi điểm, chậm rãi phát hiện cũng mở rộng giám thị nàng hoạt động phạm vi, đem ôn minh lệ đặt ở theo dõi tầm mắt bên trong. Vốn dĩ nói tốt rút lui lúc sau sẽ tìm nàng tính sổ. Nhưng ôn minh lệ hiển nhiên cũng không có thể ở không song hoàn cảnh chung phía dưới vững vàng, buổi sáng nàng rời đi chỗ ở. Hà không có lại ở bất luận cái gì thường quy hoạt động địa phương xuất hiện, giám thị nhân viên vì thế suy đoán nàng có thể là hoàn toàn rời đi. Mấy ngày này nhàn khi quá nhàn vội khi bận quá, cũng là biên trường hy chính mình sơ sót, cũng chưa nhớ tới ôn minh lệ. Nàng gãi đổi phát, thôi thôi, mấy ngày này cũng không có về nàng bất luận cái gì bí mật truyền lưu mở ra, ôn minh lệ miệng vẫn là khẩn rốt cuộc đương cái bà ba hoa đối nàng mà nói không có chỗ tốt. Chỉ cần nàng không chủ động tới tìm cha Người này tồn tại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau Nàng như vậy an ủi chính mình Không có biện pháp a. Ai kêu lúc này nàng đem đầu lộng phá Hành động lực lớn suy giảm Bằng không như thế nào cũng có thể truy một truy Hiện tại Ôn minh lệ bất đồng người bình thường Vì truy nàng mà đem chính mình đáp đi vào Nàng là không làm Duy nhất đáng giá an ủi chính là Hoa như vậy đại tiền vốn đi giám thị Ôn Minh Lệ trải qua chuyện gì? Chủ yếu là lại đang làm cái gì phát minh linh tinh, những cái đó tân sáng ý cùng số liệu đều bị copy lại đây. Hiện tại bọn họ nghiên cứu khoa học đội ngũ nội tình lại cường, không có lại đi tưởng Ôn Minh Lệ. Biên Trường Hy chuyên tâm làm chính mình nên làm sự này liên can, lại là ba ngày. Ba ngày qua mỗi ngày đều phải đưa một chi đại đội đi ra ngoài, doanh địa chậm rãi xây dựng thêm, nhân số dần dần tăng nhiều. Lấy cái kia công trường vì khởi điểm, gần nhất mấy cái quảng trường cũng trở thành mọi người sinh hoạt cuộc sống hàng ngày dùng mà, một cái khu vực một cái đại đội, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau lại phối hợp với nhau sống nhờ vào nhau. Mà biên trường hy tổng thành thành thật thật đi theo cố tự thân phận, từ chiến đấu tiền tuyến lui ra, liền quảng cái vật tư rời đi cùng chữa bệnh và chăm sóc trị liệu, đảo cũng đem danh khí đánh đến Càng Vang. Hiện tại ở vật tư đội cùng chữa bệnh tổ. nàng đều kiêm cái phó đội trưởng cùng phó tổ trưởng danh hàm vì cái gì không phải chính chính muốn xen vào sự lại còn có không thể kiêm chức. bất quá hai cái chính vị ở nàng trước mặt hoàn toàn đoan không dậy nổi cái giá, có chuyện gì cũng tới cùng nàng thương lượng. nàng thực hiểu được cây to đón gió đạo lý, với sự vụ thượng quyết không nhúng tay, chỉ ngẫu nhiên đề điểm kiến nghị, muốn nàng làm sự cũng không thoái thác, có thể hỗ trợ liền dỗi bắt tay. cứ như vậy đó là mặt trên thích phía dưới tôn kính. Nàng phát hiện rời xa chiến đấu nhật tử cũng rất dễ chịu. Hôm nay là thứ năm thứ sáu chi đội ngũ cùng nhau đi, tuy rằng nhân số tăng gấp bội, nhưng phía trước kinh nghiệm kinh nghiệm tích lũy, hành động hình thức cũng cố định, không còn có luống cuống tay chân tình huống phát sinh, cho nên biên trường hy ở biệt thự chầm di di hoảng đến mau 4 điểm mới muốn ra cửa. mươi 277 đem ly, thuấn di người đánh lén, canh hai Giờ phút này biệt thự có vẻ trống rỗng. Yêu cầu mang đi đồ vật đều bị triệu gì thu vào không gian, nàng không hảo mang nhưng biên trưởng hy cảm thấy luyến tiếc đồ vật, đều cấp dọn tiến nàng chính mình nồng trưởng bỏ vào mini biệt thự, kỳ thật chủ yếu là nàng cùng cố tự dùng quán đồ vật, nàng giường, tủ quần áo, cố tự án thư, ra sách. Cuối cùng nàng đơn giản đem một phòng ngủ một thư phòng đều dập khuôn tiến mini biệt thự, bài trí cơ hồ không làm biến động. Khu khu. Đương nhiên phòng ngủ còn cần lại mặt khác lộng một cái cấp cố tử Nàng nghĩ về sau trên đường hai người khả năng liền đơn độc trụ kia tiểu biệt thự, liền cảm giác thực chờ mong. Hào đi, cố tử là sẽ không như vậy nhàn nhã hưởng thụ, nàng cảm thấy hắn khả năng nửa đêm trước xử lý ban ngày di lưu sự vụ hoặc là nơi nơi tuần tra, sau nửa đêm không chừng ở đâu nghỉ chân. Muốn cùng sinh hoạt giống nhau ở mini biệt thự cuộc sống hàng ngày ẩm thực, chờ cách mạng sau khi thành công đi. Nàng bên này ngầm phun tào, kia xương triệu gì lưu luyến mà nhìn quanh mình, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi, nơi này là không có khả năng lại trở về đi. Không thôi, hôm nay là biệt thự người đi nhà trống thời khắc. Kỳ thật ở phía trước thiên, Khâu Vân Võ Đại Lang củng Cố Bồi đã ở trong doanh địa đặt chân, lưu lại Khâu Phong vẫn tỏa trấn căn cứ, bóng dáng hiệp trợ hắn, hai người sớm ở tại bên ngoài, mà Cố tự từ trước đến nay là hai đầu chạy động. a nam cũng không biết cấp điều đi nơi nào bàn sai nay biệt thự đã sớm mất đi nhân khí biên trưởng hy nhìn triệu gì mỗi ngày một người quái đáng thương liền đề nghị nàng cũng sớm một chút đi doanh địa còn có thể chiếu cố cố bồi mấy người ẩm thực biên trưởng hy từ phun tảo chung hoàn hồn khuyên triệu gì này không phải chuyện sớm hay muộn sao người đều phải đi phía trước xem huống chi chỉ cần mọi người đều ở bên nhau ở nơi nào không phải giống nhau ai nha ta hiểu chính là có điểm luyến tiếp, tốt như vậy phòng ở về sau phải nhường cho những cái đó tăng thi ngẫm lại quái khó coi tiểu hy ngươi nói này căn cứ thật sự sẽ thủ không được sao biên trưởng hy nhún vai trước kia bảo vệ cho khả năng tính còn đại chút nhưng hiện tại nhân tâm đều tan ngươi không nghe nói nam đại môn bên kia cũng chưa người nguyện ý đi thủ nếu không phải chúng ta người còn ngày đêm ở kia bảo vệ bên ngoài tăng thi dị thú đều vọt vào tới này phiên quang cảnh Sớm hay muộn thủ không được Cố tử còn không có đem canh giữ Ở Nam Đại Môn người triệu hồi tới Trước kia một hai ngày cùng khác thế lực thay ca Cái gọi là bảo vệ căn cứ Mỗi người có trách Nhưng hiện tại không biết là nhiều mặt khó xử Vẫn là bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc Thế nhưng không ai tới thay ca Không phải xem cửa Nam Thủ Không được người một nhà cũng muốn tao hương Biên trưởng Hy đều muốn kêu Cố tử cũng bỏ gánh Bất quá theo bọn họ hoàn toàn lưu lại nơi đó nhân thủ luôn là muốn thu hồi tới kia lúc sau tô thành căn cứ làm sao bây giờ các tang thi còn không có đánh tiến vào đâu rốt cuộc là cái gì tạo thành tô thành căn cứ trước tiên mấy tháng nhân tâm tán loạn biên trưởng hy khóa lại đại môn cùng triệu gì đi ra tiền viện nơi này rau quả đều thu dư lại cây ăn quả đồ ăn cây non giàn nho này đó đều êm đẹp mà phóng triệu gì thẳng nói thầm đáng tiếc biên trưởng hy nói Có lẽ về sau ai đảo vong thời điểm không lương thực, còn có thể tới trích mấy cái quả chám, hoặc là liền hành mang căn mà cấp đảo lên đương bà bối, chúng ta liền không cần đào đi rồi. triệu gì ngâm lại cũng là, coi như làm tốt sự đi. Sữa bỏ đâu? Nó nếu là trở về phát hiện mọi người đều đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Thên kia cái mũi linh đâu, chuẩn có thể tìm được chúng ta. Biên trưởng Hy tuy rằng nói như vậy, Nhưng đã lâu không thấy được kia đổ lười trong lòng cũng không đế. Nàng đều hoài nghi cố tự đem người khác nói tiêu diệt, lâu như vậy không tin tức. Cửa sắt liền không khóa, cửa có ba cái cảnh vệ, biên trường hy đối trong đó một cái cảnh vệ nói, là mặt khác cảnh vệ đều chết đi, nơi này đã không cần thiết lưu người. kia cảnh vệ gật đầu rời đi, biên trường hy chuẩn bị lấy ra xe. Đi năm sáu hảo đại đội tập hợp địa phương, lúc này ven đường đi tới mấy cái quân nhân. Xin hỏi là biên tiểu thư sao? Chúng ta cắt tư lệnh tưởng thỉnh ngươi qua đi làm khách. Cắt tư lệnh. Cắt kiến hoa. Hắn tìm ta chuyện gì? Biên trường hy lập tức tâm sinh cảnh giác. Nếu là phía trước nàng đại khái sẽ không tưởng quá nhiều, nhưng ở cố tự kia biết cắt kiến hoa tâm tư thâm đâu đối cái này nhìn như trung hậu người liền rất khó lại có ấn tượng tốt. Cái này chúng ta không biết, chúng ta nhiệm vụ chỉ là thỉnh người. Biên tiểu thư, có thể đi rồi sao? Nơi xa liền dừng lại một chiếc quân xe, bên cạnh xe là hành vi chuyên nghiệp một thân túc mục chấp thương binh lính. Này rõ ràng có điểm người tới không có ý tốt ta, xin lỗi, ta cũng có ta nhiệm vụ, có đi hay không ta cần thiết xin chỉ thị ta đội trưởng. Nàng muốn xuất ra thông tin nghi, dư Quang nhìn thấy mấy cái quân nhân bay nhanh trao đổi tầm mắt, trong đó dừng ở cuối cùng cái kia cánh tay tựa hồ bối đến phía sau đi làm cái cái gì thủ thế, cơ hồ là đồng thời. Biên trường Hy sau đầu một trận dị năng giao động. Nàng ngẩn ra, tiện đà tâm châm xuống. Phía sau có người. Thuấn di sao? Nàng không dự đoán được bọn họ thế nhưng nói động thủ liền động thủ, thậm chí không hề nhiều lời nửa cái tự. May mắn nàng cảm ứng năng lực cường với thường nhân. Phía sau xuất hiện người đại khái rất mạnh, giao động bị khống chế nhưng cực nhược, nhưng dù sao cũng là có. Kia một khắc cực độ nguy hiểm cảm giác tập thượng nàng trong lòng. Cái loại này tim lập đều phải tạm dừng bóng ma làm nàng cả người dị năng ở trong nháy mắt sôi trào lên. Nàng một dầm chân, phía sau xi si măng mặt đất chợt vỡ ra khe hở, một đại tùng màu xanh lục thực vật ốn lượn dựng lên, đem phía sau cái kia vừa hiện ra thân hình người từ góc chân rảo tới tay cánh tay, giống máy say thịt như vậy sinh sôi đem này rảo thành thịt cha. Nay bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự, đã từng nàng bị trương sóng đuổi giết thời điểm, loại trạng thái này cũng xuất hiện quá. Cực độ khẩn trương làm nàng vượt xa người thường phát huy ra kiếp trước lục giai trình độ. Lục giai cảnh giới tuyệt đối không phải lúc này tối cao chỉ có tứ giai người có thể đối kháng. Nhưng loại này vượt xa người thường phát huy hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Ở trong nháy mắt này lúc sau nàng cảm thấy thân thể bị đào giống, cả người đều phải mềm đi xuống. Nàng cường tự treo một hơi, nhạy bén đến xưa nay chưa từng có năm thức làm nàng rõ ràng phán đoán ra thuấn di mà đến người còn có ba cái. Phân biệt ở triệu gì cùng hai cái cảnh vệ bên người Bởi vì này ba cái không gian hệ muốn nhược thượng một bậc Cho nên bọn họ xuất hiện đến cũng chậm nửa nhịp Ở kia chỗ cơ hồ muốn hiện ra hình người đồng thời Nàng một tay một cái Đem triệu gì cùng một cái cảnh vệ hướng bên người lôi kéo Khẩu hô cẩn thận Thanh âm rơi xuống Nơi đó người cũng hoàn toàn ra tới Thứ hướng triệu gì cùng nên cảnh vệ vũ khí sắc bén không thứ chuẩn Nhưng đối phương ứng biến cũng cực cường Trên đường xoay cái góc độ triệu di phản ứng lực trưởng bị nghiêng nghiêng chảy ra cảnh vệ còn lại là nghiêm khắc huấn luyện quá trước kia cũng là tinh binh xuất thân bị biên trường hy kéo đi thời khắc đó phần eo đi theo co rụt lại thủ hạ cấp thăm bắt lấy đối phương đâm tới độc thủ kia lóe quỷ dị quang mang cái rủi vũ khí xác bén treo ở cách hắn chỉ có một khích nơi một khắc cảnh vệ tất bị đâm cái gian chắc tuy rằng giữa đường hắn ra tay chống cự nhưng lập tức mất đi sức lực giống nhau mềm mại ngã xuống đi xuống triệu gì cũng là như thế. Biên trưởng Hy bắt lấy triệu gì, một tay kia trống rông xuất hiện đường đao, ngang nhiên hướng lên trên một liều. Đánh lén triệu gì vị kia vốn là ly đến gần, biên trưởng Hy trong tay không hề dấu hiệu mà nhiều ra 7 -8 chục cm vũ khí, hơn nữa cánh tay duỗi thẳng thân thể trước tham, lập tức hắn đã bị nạp vào công kích trong phạm vi, chưa kịp phản ứng, hắn ngược liền đến cầm đã bị một đao pha vỡ. Biên trưởng Hy dư thế chưa hết, thủ đoạn quăng cái hoa, lưới đao vừa chuyển thân thể ngăn lại một đao chặt đứt cùng cảnh vệ nôn nóng cái tay kia a a hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là đồng thời vang lên có thể thấy được biên trường hy tốc độ cực nhanh mà lúc này nàng phía sau cái kia không gian hệ mới bị hoàn toàn cắn nát vũ huyết thịt vụn máu tươi đầy trời phun tung tóe ra tới phảng phất ở biên trường hy phía sau nở rộ một đóa tuyệt thế yêu dị hoa nàng biểu tình nghiêm túc lánh khốc tới rồi cực điểm trầm quát một tiếng Đi, liền nhằm phía nói chuyện quân nhân, muốn lấy tuyệt đối tốc độ lao ra đi, sau đó ngồi xe thoát đi. Nhưng dưới chân mới mại một bước, phanh phanh phanh viên đạn liền tạp tới rồi mũi chân trước trên mặt đất, nếu không phải nàng dừng thế, kia viên đạn khẳng định muốn xuyên thủng nàng mu bàn chân, hoặc là đánh nát nàng đầu gối. Nàng vội vàng lui về phía sau, một bên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đối diện biệt thự trên đỉnh phục vài cái tay súng bắn tỉa, mà này nhoáng lên mắt công phu, cảnh vệ đã trúng một thương. Bởi vì biên trưởng hy nghe được hắn kêu rên thanh âm. Như mưa điểm viên đạn hạ trừ phi là kim cương bất hoại chi thân, nếu không tựa hồ không có càng tốt lựa chọn. Hơn nữa nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết chính mình ở không chiếm được năng lượng bổ sung trước mắt, toàn lực chém giết trạng thái căn bản duy trì không lâu, đành phải uống lui về, đem trên tay triệu gì hướng không đóng lại biệt thự cửa sắt một ném, ném ở xi măng tường vây mặt sau. Đàng ra tới tay trái dương tay hướng không trung vứt ra một khối khổng lồ thép tấm, vừa lúc chặn dày đặc viên đạn, sau đó bay nhanh phát ra một cái dây đằng bao lấy hôn mê cảnh vệ, cùng một cái khác cảnh vệ. Lui nhập biệt thự bên trong. Hai người tránh ở tường vây mặt sau, viên đạn đánh vào ngoài tường, vẫn luôn có thể chấn đến bọn họ phía sau lưng phát đau. Mãn viện tử tươi mới rau quả bị đánh đến nát như, bùi đất cùng xi măng mảnh vụn nơi nơi bay múa. bọn họ đỉnh đầu đầu tưởng còn rào rạt tạp lạc hòn đá hai người đôi mắt cơ hồ đều không mở ra được biên trưởng hy thở gấp lấy ra bốn cái mũ giáp chính mình cầm một cái mặt khác đều ném cho cảnh vệ cảnh vệ lập tức hiểu ý trước cấp triệu gì lại cho chính mình đồng sự mang lên chính mình lại mang lên sau đó trên eo lấy ra súng lục thăm dò nhìn nhìn bên ngoài lập tức đã bị viên đạn bức trở về biên tiểu thư bọn họ muốn vọt vào tới Chúng ta trốn đến biệt thự bên trong đi thôi. Gọi cố tử. Biên trường hy ở mũ giáp phía dưới miễn cưỡng mở to mắt, túi người kiểm tra triệu gì miệng vết thương. Thương ở trên cánh tay, một cm không đến nghiêng trường miệng vết thương, lại dần dần bắt đầu trở nên hôi lục Nàng đội vàng từ nông trường y dùng vật tư lấy ra một phen vô khuẩn bảo tồn đại hào dao phẫu thuật, một đao tức đi biến sắc tan tác khai ra thịt. kia cổ quả quyết lưu loát kính xem đến cảnh vệ đều có chút trong lòng run sợ. Hắn vội vàng lấy ra chính mình thông tin nghi, bắt đầu gọi cố tự. Biên trưởng Hy xử lý triệu gì miệng vết thương, qua loa kia khối băng gạc che giấu, sau đó lập tức đi xem cái kia hôn mê cảnh vệ. Hắn thương bên phải xương sơn mặt, đại khái vừa lúc là gan vị trí, hơn nữa lợi trụi còn đâm vào mặt trên, đâm vào rất sâu. Hắn ngực, bụng, thậm chí cả người mạch máu, đều trở nên có chút xanh lẻ. Nàng nhìn nhìn hắn cho tàn mặt. trong mắt lại chuyển xuống dưới nhìn chằm chằm kia đem lợi trùy, trên tay lót một khối bố nhẹ nhàng rút ra. Đại khái 15C mở trường, phía cuối ngón nút phẩm chất, đỉnh tiêm đến giống như kim tiêm, mặt trên trừ bỏ biến sắc huyết, chính là nhợt nhạt màu xanh lục thuốc màu, chỉ sợ là nào đó độc tố. mươi 278 hòn đá, trời cao cùng xuống đất, canh một. Nàng dùng bố đem nó bao lên, thu vào nông trường, quay đầu giúp triệu gì bài trừ càng nhiều huyết, thẳng đến nhan sắc như thường. sau đó nắm lục hạch vì nàng khôi phục miệng vết thương hơi chút có thể ngăn đến huyết không hề lưu liền đem miệng vết thương qua loa triển hai vòng làm những việc này bất quá nửa phút thời gian bên ngoài tiếng súng không hề vang nhưng nghe tiếng bước chân hẳn là đem biệt thự trước sau đều cấp vây đi lên cảnh vệ chuyển được cố tự dồn dập nhưng trật tự rõ ràng mà đem tình huống nơi này nói cho hắn sau đó thông tin nghi đưa cho biên trường hy biên trưởng hy một bên hấp thu tinh hoạch một bên thấp giọng hỏi có không có gì chỉ thị cố tự ở kia đầu phảng phất ở chạy nhanh bối cảnh có rất nhiều người ta nói lời nói thanh âm ngươi kiên trì trụ ta lập tức qua đi không có a biên trưởng hy nhanh chóng nói vậy ngươi cũng đừng vội vã lại đây ta này còn chịu đựng được ngươi trước làm nên làm sự đồng thời trong lòng lo lắng ta một chút là được không cần sốt ruột tới ta nhưng không nghĩ đi ra ngoài thời điểm vẫn là hòng bét hoặc là ngươi lại đây còn muốn cùng người nói điều kiện Lại liên hệ, một hơi nói ra một chuỗi lời nói, không đợi bên kia cố tự có phản ứng gì, nàng trực tiếp quải rớt, từ nông trường trảo ra một tiểu dương HH hát đồ vẩn, chính mình cầm mấy cái, đối cảnh vệ nói, lưu đạn, xương khói đạn, trong chốc lát ra bên ngoài đầu này hai dạng, sau đó chúng ta chạy tiến biệt thự, động tác muốn mau, triệu gì ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Cảnh vệ thật sự cảm thấy cái này biên tiểu thư quyết đoán đến quá mức. Bất quá cũng đúng là này phân quyết đoán làm hắn ở lúc ban đầu mờ mịt khẩn trương lúc sau, ẩn ẩn trở nên hương phấn lên. Hắn nếu có thể trở thành tinh anh, bản thân tự nhiên không e ngại nguy hiểm, thậm chí máu có mạo hiểm ước số. Một cái anh dũng quả cảm có thể xâm có thể hướng dẫn đầu người là bọn họ loại người này thích nhất cũng nhất bội phục Chẳng qua hắn không nghĩ tới người này sẽ là một cái thoạt nhìn thực tinh tế nhỏ yếu nữ sinh. Chẳng sợ cái này nữ sinh là bọn họ tối cao người lãnh đạo nữ nhân. Nữ nhân đều không sợ, hắn há có thể túng. Có dũng khí nam nhân đại khái đều sẽ có loại suy nghĩ này. Hắn nhìn mắt chết đi đồng bạn, thật mạnh gật đầu. Một bên nâng dậy triệu gì, khiêng trên vai, một bên một tay bắt hai cái lửu đạn. liền chờ biên trường hy khẩu lệnh. Bên ngoài người chậm rãi tới gần, đã nhìn đến cửa sắt ngoại dày bọn họ chuẩn bị xông tới. Bên ngoài cái kia khởi điểm nói chuyện quân nhân cao giọng nói, biên tiểu thư Chúng ta không nghĩ thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, ngươi biết, một quả liều pháo đi xuống, đừng nói một bức tường, này tòa biệt thự cũng có thể nổ nát, chúng ta không phải không dám. Hán đại khái cảm thấy vô luận biên trường hy bị truyền đến nhiều ghê gớm, rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, một cái một hệ cùng không gian hệ, bên người chỉ còn lại có một cái có thể sử dụng. Còn có thể phi thiên độn địa hoặc là làm ra môn đại pháo tới không thành. Vô luận như thế nào đều phải bắt lấy nàng. Nhưng hắn lời nói mới nói được một nửa, tường cùng cửa sắt bên trong bỗng nhiên ném ra mấy cái màu đen cầu loại. Hắn ngẩn ra, hô, nam đảo, phanh oanh. Đại địa chấn động, đầy trời bùi mù, cường đại nổ mạnh lực đem tường vây cũng bắn cho sụp Mà ở kia phía trước, biên trưởng hy ba người đã rời đi nơi đó, nàng chạy ở phía sau. Ném ra một khối lại một khối cự thạch. Từ tu quán ba đạt được kinh nghiệm sau, nàng quả thực đi thu thập loại này đại thạch đầu, dù sao nông trường kho hàng vô cùng lớn, cũng không ai biết nàng thu cục đá chơi. Nàng liền có bao nhiêu lộng nhiều ít, hiện tại quả nhiên có tác dụng. Một đường chạy một đường ném, tiến biệt thự khi mãn viện tử đều là hòn đá, đừng nói xe vào không được, chính là người cũng đến đi bước một leo lên lại đây. Nàng đóng lại huyền quan môn, ở phía sau cửa. Ở sở hữu cửa sổ sau đều lấp kín hòn đá, vẫn luôn đổ đến trần nhà, liền phòng khách cũng hơn phân nửa bị thứ này dính đầy. Nàng hút hạ cái mũi, tiêu kia cảnh vệ, thượng lầu ba nhìn xem có hay không khả năng ngồi trực thăng rời đi. Cảnh vệ lập tức chạy đi lên, chờ 2 phút chung sau hắn bị viên đạn chạy xuống. Tiêu biên tiểu thư, khả năng không được thời điểm, hắn suýt nữa không đem cầm rơi trên mặt đất. Phòng khách nhất giữa phía tây đất chống thượng. một đại sạn thổ xe chật trội mà ngồi xổm nơi đó đỉnh một cái thô tráng nuôi khoan đang ở ken ken ken mà hướng trên mặt đất đảo thành động đồng thời một cái dây đằng hơi khúc treo ở giữa không trung mỗi khi đánh ra mấy khối đá vụn tới nó liền đi xuống tìm tòi chạm vào kia đá vụn sau đó cục đá đã không thấy tăm hơi cảnh vệ há to miệng nhìn ngồi trên xe thao tắc biên trường hy đây là muốn đảo đất động tiết tấu Hắn tòng quân nhiều năm xuất ngũ sau cũng làm quá tư sống Trải qua lính đánh thuê đi qua rất nhiều nguy hiểm địa phương, bị vây khốn trải qua cũng không phải không có, nhưng chưa thấy qua như vậy, thang thiên không thành liền độn địa chạy trốn pháp. Không phải không thể tưởng tượng ý nghĩ kỳ lạ, mà là, người này như thế nào thủ đoạn nhiều như vậy. Công cụ cũng nhiều như vậy. Chẳng lẽ sở hữu không gian hệ liền cùng cái hộp bách bảo dường như, muốn cái gì có cái gì. Người bình thường sẽ đem một cồng kềnh công trình xe mang theo trên người sao. Hắn ngày hôm qua mới vừa cắt lượt trở về, tương đối rõ ràng, sở hữu công trình xe đều đã lộng tới trong doanh điệu tham dự xây dựng, biên trưởng Hy cái này hiển nhiên là để lại cho chính mình. Hắn giật mình thần chi gian, biên trưởng Hy đã công lực toàn bộ khai hỏa mà đào một mét thấy viên, ba mét bao sâu hố, hơn nữa đào ra sở hữu phế tích đều cấp thu đi rồi. Cái kia mũi khoan nhất định là đá kim cương làm, như vậy cùng dùng cư nhiên còn không có hư. Biên trường hy nhảy xuống xe, thu hồi xe, nhảy xuống hố, trong tay nhiều một phen cỡ siêu lớn máy khoan điện, liền thượng binh ác quy, sau đó bắt đầu nằm ngang toàn động. Cảnh vệ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội nói, biên tiểu thư, này biệt thự nền rất dày, cái này chiều sâu chui vào đều là tinh nước thép bùn, nếu không lại thâm một chút đi, để cho ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Biên trường hy ngẩn người, như vậy à, nàng cũng chưa nghĩ đến điểm này. khó trách còn không có đánh tới bùn đất đâu. Nàng bái thô giáp vách tưởng, bò đi lên, hướng phía tây đảo thành động. cách vách biệt thử nguyên là tôn bất quẩn, hắn sau khi chết liền vẫn luôn không, bọn họ chưa chắc sẽ nghĩ đến chúng ta thổ độn, nơi đó có lẽ vẫn là an toàn. Cảnh vệ gật đầu, nhảy xuống, mà lúc này bên ngoài truyền đến đại pháo nổ vang thanh âm. Bén nhọn một tiếng đi vang, sau đó chạm vào phúc, động đất thật sự lợi hại. Bên trong hơi cao một ít hòn đá xa xa muốn ngã. Này đó phát rổ, vì bắt được nàng thật sự dùng đạn tháo. Lớn như vậy động tĩnh phụ cận đều là người chết sẽ không khiếu lại sao. Biên trưởng hy ngồi dưới đất lại sờ soạn cái tứ dai lục hạch nhanh chóng hấp thu. Lục dai vượt xa người thường phát huy làm nàng thực ăn không tiêu, không chỉ có là dị năng tiêu hao hơn phân nửa vấn đề, hơn nữa thân thể thượng có cực không khỏe phản ứng, còn nữa mãi cho đến hiện tại vài phút cũng chưa có thể xuyên một hơi. nàng thật đúng là cảm thấy quá sức, trên đầu lại ẩn ẩn làm đau, thương đến cùng, lại còn có cùng xương cốt có quan hệ thường, khép lại lên tương đương tốn thời gian, mặc dù là nàng, qua như vậy bốn năm ngày vẫn như cũ không hảo toàn. nàng lại tưởng, tuy rằng biệt thự cảnh vệ ở bốn điểm phía trước đã bỏ chạy một bộ phận, trừ bỏ cửa ba cái, địa phương còn lại còn có sáu bảy cái, khu biệt thự vẫn là có mặt khác người một nhà, bọn họ tất nhiên sẽ tới rồi cứu viện. nhưng chỉ sợ những cái đó không phải bị kiểm chế hoặc là giải quyết. Ai cũng không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người như vậy kiêu ngạo mà ở khu biệt thự liền cuồng quanh lạm tạc, như thế nào cũng nên sau khi ra ngoài mới mai phục linh tinh a. Nàng không cấm nghĩ hoặc, như vậy mất công chảo nàng là vì cái gì, lại là vị nào đại năng làm chủ. Lập tức liền ra bốn cái có thể thuấn di không gian hệ, này phân danh tắc cũng không phải là ai đều lấy đến ra tới. lớn nhất có thể là ba vị tư lệnh một trong số đó, đối phương tuy nói là phụng cắt kiến hoa chi danh, nhưng ai biết có phải hay không nói dối. Biên trưởng Hy cảm thấy cắt kiến hoa xưa nay lấy trầm ổn cẩn thận chứ danh, không có khả năng làm ra như vậy đáng sợ sự, hơn nữa hắn rõ ràng cùng cố tử còn tại một cái cho thấy thượng minh hữu hữu hảo trạng thái, hắn không quá phần nói, cố tử cuối cùng nhất định sẽ theo lời hỗ trợ người của hắn rời đi, hắn không cần thiết làm như vậy. Ra các vân mã giống như cũng không có khả năng, hai ngày trước cố tự đem ra các khiêm thả lại đi, nhưng không biết hắn động tay động chân, tối hôm qua truyền đến tin tức, bọn họ phụ tử giống như náo loạn rất lớn mâu thuẫn, chỉ sợ tạm thời không có tinh lực làm loại việc lớn này. Dư lại chỉ có tư sướng, cái kia tương đối khô gầy, tương đối điên cuồng, kiếp trước đã bị công nhận vì bén nhọn âm ngoan cực đoan lão nhân. Và anh trên lầu sụp xuống giống nhau mà vang lớn, trần nhà lay động. Xuất hiện vết rách, đèn treo thủy tinh tạp xuống dưới, còn hảo bọn họ không ở kia phía dưới. Biên trưởng Hy khẽ cắn môi đứng lên, nhanh chóng hướng hòn đá khoảng cách trung tàng đồ vật, sau đó thăm dò hướng động phía dưới nhìn. Cảnh vệ đã lại đi xuống chui một đoạn, nàng một cây dây đẳng từ trên vách rũ xuống đi, đụng tới ngầm, vừa ra tới đá vụn lập tức thu được nông trường, cho nên phía dưới sạch sẽ, đường kính một mét vòng thật cũng không phải có vẻ hẹp hòi. Cảnh vệ cao hứng mà nói. quật đến thổ chạy nhanh hướng nằm ngang đảo bên ngoài thắng không nổi một pháo mùi khoăn không dùng tốt liền dùng cái xẻng nàng ném cái cái xẻng đi xuống là nay cảnh vệ vừa lúc là cái lực lượng hình dị năng giả xoạch đem cái xẻng bính chít rớt một nửa huy động cái xẻng lại mau lại đột nhiên sạn a sạn nháy mắt đào ra nhưng dung người khác nửa ngồi sổm động. biên trưởng hy xem bên ngoài chịu đựng không nổi trước đem triệu gì buông đi Chính mình ở chung quanh chất đầy tảng đá lớn khối, chỉ cần lưu lại cửa động, chính mình cũng nhảy xuống, sau đó ở cửa động áp thượng cuối cùng một cục đá. Cơ hồ là đồng thời, trần nhà rốt cuộc bị tạc đến sụt xuống, chính diện mà khuynh đảo xuống dưới, cả tòa biệt thự quả nhiên biến thành một đoàn phế tích. Ở trong đại sảnh ngẩng đầu là có thể nhìn đến không trung nhưng phía dưới trong động lại rất là hắc ám Biên trường Hy mở ra một cái cắm trại dã ngoại đèn. Rõ ràng chừng lượng ánh đèn chiếu sáng lên hết thảy, nàng chính mình cũng cầm cái cái sẻng, bẻ gây bính, cùng cảnh vệ cùng nhau liều mạng mà đào lên. Hai cái dị năng giả làm việc luôn là làm ít công to, chẳng qua một phút, có thể dung ba người đều đi vào động đào ra, bọn họ đều trốn vào đi, cảnh vệ tiếp tục đi phía trước đào, biên trường hy tắc hướng dựng thẳng trong động bỏ thêm vào vừa rồi đào ra phế thạch phế bùn, đổ đến tràn đầy, lại thật lại hậu. Đương nhiên nếu mặt trên phát hiện nơi này có cái động, mấy thứ này cũng ngăn không được bọn họ, lộng khai chỉ là thời gian vấn đề. Cho nên bọn họ cần thiết rời đi nơi này. Nàng lại miêu trở về cùng cảnh vệ cùng nhau đảo. Trong động không khí không tốt, cho dù đào ra nhiều ít thổ nàng đều có thể lộng đi, hơn nữa có thể trộm từ nông trường ngõ ra không khí tới, nhưng vẫn là thực chất buồn, thực mau nàng liền mồ hôi như mưa hạ. Nàng lúc này không cấm tưởng. Nếu là vừa rồi tiến vào chỉ có chính mình một người, nàng hiện tại hoàn toàn có thể trốn đến nông trường đi, nhưng nhìn xem hôn mê triệu gì cùng nảy sinh ác độc kính ở đảo cảnh vệ đại thúc, loại này ý niệm lại lặng lẽ nhét trở lại đi. T.S. Có không cảm thấy gần nhất thiêm thực an tĩnh? Đều là tồn cảo quân ở cẩn trọng mà công tác. có. S.T. O phát hiện nhất định khi liền không tình cảm mãnh liệt, mặt sau đại cương đều loát đến không sai biệt lắm, liền một đoạn này lao không qua được. Cảm giác viết thật sự cha, kiến nghị các bạn tích có một đoạn thời gian hoặc là nhảy qua một đoạn này lại xem, trong truyền thuyết mềm nhũn kỳ nó lại một lần vùng xuống. chương 279 du thuyết, cáo mượn oai hùm, canh hai Nàng ở cái sẻ ngồi nghỉ ngơi, há mồm thở dốc sắc mặt thập phần tái nhợt, nhìn đỏ bừng thậm chí đều chảy ra bàn tay. Nàng lầm bầm lầu bầu, như vậy không được. Nàng có thể cảm giác được mặt trên truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. những người đó không màng hòn đá trở ngại vẫn là tiến vào tìm người bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện nơi này có cái thực tân cửa động sau đó đào xuống dưới tìm được bọn họ như vậy chật trội dưới nền đất chính mình ba người không hai người chỉ sợ chỉ có thúc thủ chịu trói một đường lại như thế nào dễ rủa cũng là vây thú chi đấu vừa rồi có lẽ nên mạ bị đánh thành cái sàng hoặc là nổ thành mảnh vỡ nguy hiểm khai phi cơ trực thăng chạy trốn nàng thở dài lòng bàn tay chui ra một cái tiểu xảo đáng yêu dây đằng tinh tế nhọn nhọn đỉnh giống như một phen tiểu loan đao bên ngoài lớp băng cứng rắn bóng loáng nàng ngưng thần một lát vô vô cảnh vệ đại thúc làm hắn ra tới một ít sau đó nhắm ngay cửa động trung đường dây đằng bắn tới đinh nhập rắn chắc thổ tầng sau đó nỗ lực toàn thấu đi vào trường hợp này có chút quỷ dị nhưng người khác nhìn không tới chính là chậm rãi toàn đến sâu đậm dây đằng yên lặng ở bùn đất sau đó phát ra tinh tế chi nhánh Một cái một cái, một sợi một sợi, thẳng táp, cụ khúc, đánh gãy, hướng bốn phương tám hướng lan tràn qua đi, cho dù là lại cứng rắn hòn đất cũng sẽ bị bọn họ ăn mòn đi vào, kiên cô kết cấu dần dần trở nên rời rạc, tăng dã. Sau đó phốc mà mấy tiếng, những cái đó chi nhánh lại từ này đầu lại chui ra tới, vốn dĩ cứng rắn liền một cái rễ cây đều không có nâu đen sắc trong đất đột nhiên toát ra một chỉnh mặt cẩn kinh. Cảnh vệ hoảng sợ. biên trường hy lại thu hồi dây đằng xoa cái chán mau đào đi cảnh vệ vừa động cái xẻng bùn đất tùng đến cùng hạt cắt dường như nửa giờ lúc sau bọn họ rốt cuộc từ tôn bất quần kia biệt thự hậu hoa viên buồn hoa bỏ ra tới sở dĩ ở chỗ này ra tới vẫn là biên trường hy thăm dò đến bên này ngầm bùn đất nhất tùng hơn nữa không có thật dày xi si măng tầng trực tiếp chính là thổ sau đó cho cũ trọng thi mà Bọn họ tương đối thoải mái mà liền đào đi lên, đem thổ dấu trở về. Biên trường Hy làm mặt trên lùn lùn cỏ dại lại dài trở lại, cùng quanh thân giống nhau như lúc, hai người mới từ bồn hoa biên chạy đến biệt thự ven tường, bọn họ thật cẩn thận mà cảnh giác buôn phía. Sau đó dễ dàng cậy khóa vào cửa nghỉ ngơi. Biên trường Hy đối thông tin nghi kêu đầu cố tự báo cáo tình huống nơi này. Cho nên chúng ta hiện tại liền ở tôn bất quần bên này biệt thự, chung quanh thực an toàn. Phải không? Hảo, hảo, ta hiểu được. Hô, nàng nhẹ nhàng thở ra, có thông tin nghi chính là hảo, bằng không phát sinh loại tình huống này, đừng nói lẫn nhau gian liên hệ trở thành trướng ngại, không có biện pháp trước tiên đem tình huống nói cho đối phương, lẫn nhau một cái lô mãng đều thực dễ dàng tạo thành thực cẩu huyết lại rất nghiêm trọng hậu quả. Nàng nói cho cảnh vệ, chúng ta một hồi từ cửa sau lặng lẽ đi ra ngoài. Chúng ta người sẽ ở giao lộ tiếp ứng. sau đó chính là sông ra khu biệt thự nàng uống lên nước miếng giọng nói thanh âm đã không lớn có thể để đến lên nàng cảm thấy chính mình rất mệt đối phương chỉ có thể ở khu biệt thự kiêu ngạo một khi đi ra ngoài bốn phương thông suốt chúng ta liền an toàn nàng lại nói ta ở bên kia đại sảnh trôn chút bom vốn dĩ liền nghị cấp những người đó đẹp nhưng hiện tại có thể phái thượng càng tốt công dụng trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài thời điểm liền kiếp nổ dương đông kích tây cảnh vệ nghiêm túc nghe đông nhiên từ ngồi máy ngồi xuống khởi một đôi dã lang đôi mắt nhìn chằm chằm trên lầu trong tay thương cũng cử lên biên trưởng hy cũng nhìn phía trên nàng vừa rồi tiến vào dùng cảm ứng năng lực dò xét một chút cảm giác nơi này không có người nhưng tiếp theo nàng dị năng không kế liền không có tiếp tục tương đương háo có thể điều tra hành vi chẳng lẽ nói nơi này còn có người nơi này bố trí không nhúc nhích quá sở hữu dấu vết đều biểu hiện hồi lâu không có người trên lầu truyền đến tiếng bước chân một người chậm rãi đi ra biên trường hy như nhữ mày, an quý bách trên lầu người nọ đúng là an quý bách hắn giờ phút này gắt gao nhấp môi nắm xong quyền nhìn chằm chằm biên trường hy chậm rãi đem ba người tình huống đều xem ở trong mắt bỗng nhiên nói các ngươi hai cái dị năng mau khô kiệt kia nữ lại không cứu sẽ chết ta hiện tại giết các ngươi thực dễ dàng Biên trưởng Hy châm trọng con ngôi, nếu không thử xem. Ta thậm chí không cần chính mình giết ngươi, chỉ cần đi ra ngoài kêu vài tiếng, muốn bắt ngươi người có bao nhiêu, ta vừa rồi xem đến rất rõ ràng. Biên trưởng Hy trầm mặc, nhưng trong ánh mắt không hề có sợ hãi. Nàng nhìn An Quý Bách, lại tựa hồ không có đem hắn để vào mắt. Kiếp trước cùng với kiếp này lúc ban đầu, người này đã cho nàng bóng ma, nhưng sau lại nàng cố tình mà sai xử lao dịch hắn. quả nhiên kia phân bóng ma thực mau liền tan đi. Tựa như một cái dâu riêng khúc mắt, hiện giờ cố tự đều là hoàn toàn hướng về nàng, nàng sao có thể lại vì kiếp trước một cái từng ở cố tự trước mặt đem nàng so đến bụi bặm đi người mà canh cánh trong lòng. Hiện tại nàng, vô luận ở một hệ tạo nghệ thượng, ở nhiều ra một đời lịch duyệt cùng với tâm thái thượng, đều nguyên phi trước mắt người này có thể so. Không đang ở trong đó người chỉ sợ vô pháp lý giải, tới rồi trình độ nhất định. Cùng cái trong lĩnh vực hai người, cường đại kia phương đối yếu kém cái kia xác thật có một loại khó có thể miêu tả lý ác. Hùng chi An Quý Bách cùng Biên Trường Hy học tập quá, chẳng sợ Biên Trường Hy cảm thấy chính mình không dạy hắn bất cứ thứ gì, nhưng không đại biểu hắn chưa từng từ nàng nơi đó lĩnh nộ đến cái gì nội dung. Từ tâm lý thượng, An Quý Bách chỉ cần chưa từng chân chính mạnh hơn Biên Trường Hy, hắn liền vô pháp lướt qua nàng đi, cho nên đối mặt nàng ánh mắt. An Quý Bách từ lúc ban đầu phẫn nộ cùng định liệu trước, dần dần khí thế liền yếu đi xuống dưới, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta, khi ta không dám sao. Các ngươi giết chết tôn lão đại, hắn đối ta có ơn chi ngộ, các ngươi lại phát động một hồi đánh lén giết chết hắn. Mới ta còn tưởng rằng ngươi không tồi, kết quả các ngươi đều là cùng hung cực các người. Phần 88 Biên trường Hy cười lạnh nói, liền bởi vì hắn đối với ngươi có ơn, ta liền không thể giết hắn. Ngươi là của ta ai, ta làm việc trước còn muốn trước bận tâm ngươi. Hùng chi ngươi này lo dịp cũng quá khôi hài, hiện tại là khi nào, mặt thế ngươi giết ta giết ngươi lại thường thấy bất quá, ta muốn hắn chết, khẳng định là bởi vì hắn uy hiếp tới rồi ta sinh mệnh. Nàng không sao cả địa đạo, ánh mắt lại bình tĩnh, ta không cần hướng ngươi giải thích, ngươi nếu bỏ đá xuống riêng nói, cố tự sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi phải vì một cái đã chết đi lâu ngày người mà bồi thượng chính mình đại hảo nhân sinh sao. Hắn quý bách rõ ràng dao động, hắn có lẽ vốn dĩ liền không có nhiều ít hận ý, chỉ là một hơi đổ, lại hoặc là tôn bất quần sau khi chết, hắn lập tức mất đi chỗ dựa, đối tương lai mê mang. Hắn năng lực hảo, lại là nhất đoạt tay một hệ, kia lúc sau khẳng định trải qua quá không ít, hắn không giống quá mức luyến cũ người, bằng không sẽ không phía trước phía đối diện trưởng hy cỡ nào tôn kính nghe theo, hiện tại lại một bộ cửu thị bộ dáng, hiện tại trốn ở chỗ này. biên trưởng hy miễn cưỡng suy đoán là ở bên ngoài hôn đến không lắm như ý vốn dĩ sao như vậy nửa đường gia nhập cao thủ một giả vô pháp lập tức lấy được người lãnh đạo vật tín nhiệm thứ hai thành hình thế lực khẳng định có chính mình tôn vì cung phụng cao thủ một hệ hắn qua đi không phải đoạt người khác bắt cơm nào có trước kia tôn bất quần toàn lực bồi dưỡng hắn tới đắc ý cho nên hắn hiện tại nhìn đến chính mình đêm này đó khi đều chuyển rời đến nàng trên đầu nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải một lòng muốn vì tôn bất quần báo thủ là được. Giống an quý bách như vậy, kiếp trước rõ ràng năng lực thực hảo, lại chính là bị làm cho chỉ đương cái tiểu nhân vật, sau đó trăm phương nghìn kế chờ đợi xuất đầu cơ hội, cuối cùng nhất cử leo lên cố tự người, rõ ràng là cái ẩn nhẫn thả có lòng dạ người như vậy kỳ thật không khó nắm chắc. Biên trường Hy tiếp tục nói, ngươi vừa rồi nhất định nhìn đến cách vách tình huống, chính là lại từ đầu tới đuôi không có hỗ trợ, Hiện tại lại cùng ta nói nói như vậy, cố tự đã phái người tới, ngươi đã giết không chết ta, mặc dù giết chết cũng xử lý không sạch sẽ dấu vết, vậy ngươi liền chờ bị tính sổ đi. Nhưng nếu ngươi hiện tại có thể đền bù một chút, giúp ta có chút vội, tình huống lại sẽ không giống nhau. Cáo mượn oai hùm. An Quý Bách tức giận mà nói, ngươi như thế nào ra mặt như vậy hậu. Một hệ đầu trọng sinh cơ, không máy móc bản thân khỏe mạnh trình độ chính là năng lực một loại biểu hiện. Ngươi hiện tại căn bản là không sai biệt lắm, lại sử dụng dị năng, tự thân liền sẽ trước hỏng mất. Thân thể tổn thương nhiều lớn, về sau liền tính khỏi hẳn, cũng sẽ lưu lại di chứng. Ngươi còn đem chính mình coi như chủ đạo giả. Ngươi không biết xấu hổ sao. Biên trường hy cười một cái, người này quả nhiên có điểm liêu, như vậy lý luận tuy rằng thô thiện, nhưng cơ bản nói đến điểm tử thượng. Nếu luận nhiều loại dị năng, loại nào dị năng giả thân thể của mình quan trọng nhất? Một hệ là bài đắc thượng hào. Một cái chính mình liền không khỏe mạnh hoặc vết thương chồng chất người, như thế nào đi cứu người khác. Năng nhân phẩm không được tốt, dị năng thức tỉnh tới nay, đặc biệt là gần nhất mấy tháng, bị thương thời gian thấu đến thật chặt, có điểm một thương vừa vặn lại thêm một thương ý tứ, đây là cực kỳ bất lợi. Cứ như vậy nhất trực quan biểu hiện chính là thương thế khôi phục một lần so một lần gian nan. Tựa như lần này chỉ là đầu phá cái động, nàng ăn tiểu mầm phiến lá cũng không có đặc biệt lộ do hiệu quả phải biết rằng lúc trước cắt kiến hoa cả người mau lạn thành một đoàn thi thối một quả phiến lá đi xuống dựng sao thấy bóng lập tức liền không có việc gì người một cái cho nên nếu là an quý bách có thể bị nàng nói động chỗ tốt là cực đại hắn có thể vì triệu gì trị liệu cũng có thể giúp nàng khôi phục một chút chính mình khôi phục cũng có một hệ hỗ trợ đây là hoàn toàn hai cái tốc độ có cái gì ngượng ngùng Ta cũng nói ta là cáo mượn oai hùng. ta át chủ bài không ở ta trên người mình, mà là ta phía sau người, ngươi có thể chướng mắt ta, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, cố tự vẫn là có năng lực đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Hoặc là bị đuổi giết, hoặc là được đến khả năng bị coi trọng cơ hội, chính ngươi tuyển. An quý bách khỏe mắt chịu chịu, chậm rãi đi xuống tới, ngươi như thế nào bảo đảm ta giúp ngươi ta là có thể được đến coi trọng. Ta không nói như vậy. Ta chỉ là nói khả năng, cơ hội. Biên trưởng hy dựa ngồi, ngươi biết lưu anh sao? người này là xóm nghèo một cái tiểu đầu mục, đã từng muốn hơn nữa thật sự thiếu chút nữa hại chết ta, nhưng ta yêu cầu hắn trong miệng một đinh điểm tình báo, cho nên ta cho hắn chỉ cần nói ra liền cầu tình làm hắn không chết hứa hẹn. Ta nói cho hắn mà thế vừa mới bắt đầu, thế giới có vô số khả năng, người đã chết lại cái gì cũng chưa. Nàng nói được giọng nói đau, lại uống một ngụm thủy. Sau lại cố tự đích xác cho hắn sinh tồn cơ hội, hắn dựa vào chính mình nỗ lực, thông qua khảo nghiệm, hiện tại đã thành chúng ta trong đội ngũ một cái tiểu đội trưởng. tám 280 cấm, hảo sinh bảo hộ, canh một. Ngươi biết chúng ta tiểu đội trưởng quyền hạn có bao nhiêu đại sao? Quản lý 350 đến 400 người nào? Mặt thế một chi tầm thường người sống sót tiểu đội bao nhiêu người? Mười mấy mấy chục cái là nhất thường thấy, thượng trăm đều ít có. Mà những người đó còn sẽ vì như vậy cái tiểu đội vân vân dẫn đầu người vị trí tranh cái ngươi chết ta sống. Chúng ta nơi này lại là năng giả cư chi, lại còn có chịu đại đội ngũ bảo hộ, còn có vật tư chữa bệnh hậu cần bảo đảm. Biên trường Hy cảm thấy chính mình chính là cái lang bà ngoại, dùng nhất có thể đả động tiểu bạch thỏ lời nói hướng dẫn từng bước. Cũng may trước mắt này tiểu bạch thỏ tuy rằng không phải thực đơn thuần, cũng không phải thực được, nhưng hắn lập trường vẫn luôn ở dao động, ở lắc lư. Thời đại này vốn dĩ chính là như vậy, trừ bỏ số ít kiên trì tự mình nội tâm tiêu ngạo cường đại người, cái khác đều là có sữa đó là mẹ mặt hàng. Ai có quyền thế, ai có thể cung cấp sinh tồn bảo đảm, phát triển không gian, tốt nhất nhiều nhất tài nguyên, ai đó là lao đại. Nói trắng ra là, An Quý Bách thật muốn vì tôn bất quần báo thù, sớm ra tay, có lẽ chính hắn cũng không ý thức được, hắn lòng đầy căm phẫn hiên ngang lấm liệt. Bất quá là vì biểu hiện hắn là có giới vị có hành vi thường ngày, sẽ không vì một chút kỳ ngộ liền miêu nhìn thấy cá thanh giống nhau, không chút nào rụt dẹ mà liền phát gục ở giết chết cũ chủ nhân kẻ thù dưới chân. Hắn sẽ không tha thứ biên trường Hy đám người hành vi, nhưng vì sống sót, mới bất đắc dĩ lựa chọn cùng bọn họ thông đồng làm bậy con đường. Hào đi, biên trường Hy thừa nhận chính mình em u, ai kêu nàng đối an quý bách không ấn tượng tốt, đây là lịch sử di lưu vấn đề. cho nên ở căn cứ ngoài cửa cùng tổ chức lớn hội hợp cũng xác nhận chính mình rốt cuộc thoát hiểm thời khắc đó nàng liền làm gọi người đem an quý bách khấu lên đối mặt hắn không dám tin tưởng phẫn nộ ánh mắt nàng là thản nhiên thật sự đối khâu phong nói người này trợ giúp chúng ta nhưng ở kia phía trước hắn muốn giết chúng ta ta kiến nghị muốn quan sát hắn một đoạn thời gian nếu không có vấn đề nhưng thật ra có thể dùng dùng một chút đây là nàng nói cơ hội vì hắn nói như vậy một câu đã là lớn nhất hạ độ Thâu phong liếc gan quý bách liếc mắt một cái. Người này hắn rất có ấn tượng. Tôn bất quần sau khi chết, người của hắn hắn âm thầm đều điều tra quá, lai lịch, hướng đi, trong lòng đều hiểu rõ. Thật sự tàn nhẫn quật có huy hiếp, đều lặng lẽ xử lý rớt, dư lại người cũng xử chút thủ đoạn gọi bọn hắn toàn bộ tan. Khi đó hắn mới biết được, tôn bất quần thuộc hạ có một cổ không nhỏ thế lực, ở quân, chính cũng nhiều có thẩm thấu, hơn nữa một ít có tài cán bản lĩnh người tài bà. Đều là trước đó hiểu biết giống nhau chủ động đi thi ân huệ chiêu quá khứ. Cái này an quý bách đó là như thế, vốn dĩ năng lực này rất mạnh một hệ, hắn tưởng mời chào lại đây, nhưng lại lo lắng hắn lòng mang oán hận. Liên trì âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn quá đến chính là không thế nào như ý, lại thường thường hỏi tham giang thành tập đoàn đặc biệt là biên trường hy sự, chỉ sợ sớm có đầu nhập vào chi tâm. Cũng không phải một cái an phận, càng chưa nói tới thẳng thắn thành khẩn. Hắn gật đầu làm người đem hắn gõ hôn lấy xuống, một mặt làm biên trường hy lên xe, muốn nhanh lên đuổi theo phía trước đội ngũ. Chúng ta muốn chạy nhanh quá giang, yêu cầu người quân hạm lót đường. Cố tự đâu? 782 đội sau đó liền phải ra tới, từ sướng phát điên tựa mà cản trở, hắn mang theo chạy máy tổ chu toàn. Kỳ thật là từ mạc sức tưởng tượng bắt cóc biên trường hy, cố tự liền tới cái vây ngụy cứu triệu, nàng có thể thuận lợi chạy ra tới. Cũng không phải vận khí cùng nàng chính mình nỗ lực đơn giản như vậy. Bên trong sợ là đều khai hỏa. Biên trường hy nói, một khi đã như vậy. Ta bay qua đi thôi, ngồi xe như thế nào đều phải đi theo đội ngũ mặt sau. Chờ chúng ta tới, vờ sông đều đến đổ đi lên. Chính là bầu trời có. Không có quan hệ, kẻ hèn 60 dặm yêu cầu phi bao lâu. Trung quanh lại không có núi cao rừng rậm. Nào liên vận khí như vậy kém gặp gỡ biến dị loài chim bay. Nàng đã thả ra phi cơ trực thăng, quân dụng khí phách cái loại này, thân thể cao lớn phảng phất một con tinh cương đúc đại điểu, khí thế hôi hổi mà ghé vào nơi đó. Cảnh vệ đại thúc gâm thầm nhất miệng, lúc này thật muốn phi thiên. Khâu phong thật sâu nhìn nàng một cái, còn muốn mang lên một người. Ai? Sở hào bị từ trên xe kêu xuống dưới. Hắn phía sau cư nhiên là Dương Hiểu Văn, vừa rồi hai người ở một chiếc xe ly. Biên trưởng hy chọn Hà Mi. Không lớn minh bạch đây là làm sao vậy, bất quá hiện tại cũng không phải truy vấn thời điểm, mấy người lục tục đăng ký. Biên trường Hy không yên tâm còn tại hôn mê triệu gì, đem nàng cũng mang lên. Cộng độ hoạn nạn cảnh vệ đại thúc cũng cùng nhau, nàng, khâu phong sở hào, sẽ khai phi cơ trực thăng người điều khiển. Sáu cá nhân ngồi màu đèn phi cơ trực thăng xoay quanh dựng lên, nhanh chóng chiều bờ sông khai đi. Không chung một mảnh trong sáng. Lâm Xuân tràn ra thanh quang gọi người trong lòng đại sướng, biên trường hy trong lòng cũng hơi hơi buồn chồn. tuy rằng bầu trời phi những cái đó chủ yếu ở nam đại môn hướng ra ngoài trong rừng, nhưng mấy ngày này Bắc đại môn bên này nhân khí tụ lên, khó bảo toàn chúng nó sẽ không bị hấp dẫn lại đây. Cũng may hơn 20 phút sau bọn họ vững vàng rớt xuống. Ở cơ thượng, Khâu Phong nói cho nàng sở hào trong không gian trang rất nhiều rất nhiều thịt cá. chính là bạch hằng những người đó từng dùng để dụ dỗ trong biển quái vật khiến cho bọn hắn thần hồn điên đảo tiện đà từ bỏ ăn người cái loại này thứ tốt mà mấy thứ này là dương hiểu văn thông đồng trịnh danh thành thuộc hạ một người từ hắn trong miệng bộ ra tới sau đó khâu phong phái người đi bắt cái kia thu thịt cá không gian hệ đe dọa vài câu kia tiểu tử liền đem sở hữu chữ hàng đều đổ ra tới lượng con không ít biên trường hy thực ngoài ý muốn nàng không biết khi nào dương hiểu văn cư nhiên đều thành người một nhà sau đó vô thanh vô tức làm thành như vậy kiện đại sự nàng ở xa đường tiêu hai sườn hướng đã trúc tốt thủy ngạn hai bên cầu thang gian theo thứ tự vương bốn con quân hạm quân hạm bong tàu thượng phàm là trở ngại bước chân đều đã bị cơ bình trà sáng tưởng trên mặt nước sinh sôi nhiều bốn tòa nhịp cầu ngạn hai bên gác chiến đấu nhân viên hỗ trợ đem trong nước cổ quái sinh vật xử lý sạch sẽ sau đó có hai cái đội ngũ cắt cầm một nửa thiếp cá Đi thượng lưu cùng hạ lưu, cách đến rất xa địa phương, thả xuống thiết cá, đem đấy nước hạ đại gia hỏa đều chậm rãi hấp dẫn qua đi. Bên này, thực mau số 5 đại đội trước nhất đầu xung phong chiếc xe chạy đến, đại gia nhanh chóng mà có chương trình mà xuống xe, xếp hàng từ trên cầu, hạm thượng quá ngạ. Cùng lại đây cùng trong doanh địa bị triệu tập lại đây mấy trăm cái không gian hệ hoặc là cầm trong tay không gian khí vật tư tổ thành viên lại đây thu xe, bờ biển không có chặn đường xe. Mọi người vừa đến liền lập tức xuống dưới, tổ đội, quá ngạ, hiệu suất cao đến kinh người, càng xem càng có điểm chạy nạn tư thế, nhưng vẫn luôn là gọn gàng ngăn nắp. Biên trưởng Hy đi theo cuối cùng một bát người tới doanh địa, mới tới hai chi đại đội bị đưa tới lúc ban đầu cái kia doanh địa phụ cận, nguyên bản là một mảnh nhân công lâm địa phương. Cây cối đều bị chém rớt, một đám thấp bé cọc vừa lúc cho người ta đương ghế cái bàn dùng ở giữa tọa lạc một gian gian phong úp, lều trại. Phóng nhãn nhìn lại thế nhưng có điểm không có giới hạn cảm giác. Mọi người từ trước bốn cái đại đội người dẫn theo tiến vào chính mình địa phương. Ai trụ nhà ở ai trụ liều trại, ở căn cứ thời điểm đăng ký quá, sở hữu danh ngạch đều là lấy tinh hạch hoặc là cho tới nay cống hiến cùng biểu hiện tới quyết định, cái gì đều không có trả giá người, chỉ có thể ngồi ở đất hoang thượng, từ không gian hệ kia lánh hồi chính mình ra sản, sau đó chậm rãi dọn dẹp ra tới một cái cư trú nơi. Cũng may chung quanh có cái thoạt nhìn tương đối kiên cố tường gây, hơn nữa dẫn đầu mọi người cũng nói, có hai cái quảng trường đã ở rửa sạch bên trong, ngày mai liền có thể dọn đi vào. Bọn họ còn tính hảo, nơi này vốn dĩ liền cho bọn hắn chuẩn bị tốt, về phía sau mặt tới 7-8 hai đội, chỉ có thể nơi nơi tễ. Biên trường Hy đem triệu gì dàn xếp ở các đội trưởng người nhà bên kia, tìm cái bên cạnh đất trống, thả ra một gian phòng đơn đầu gỗ phòng, như vậy nho nhỏ một gian. Liền mười mấy mét vùng, là nàng chuẩn bị ở địa phương không đủ địa thế không tốt thời điểm dùng. Lúc này nơi nơi cái cỏ ồn ào, người à vật tư à tệ đến liền nhiều một chút đất trống đều không có. Nàng nếu là thả ra mini biệt thự tới, sẽ bị đỏ mắt chết. Nàng đẩy cửa ra đi vào đi. Bên trong không gian tuy giang tiểu, nhưng bàn giường ghế quẩy cái gì cần có đều có. Môn một quan, bên ngoài các loại ồn ào đều rời xa. Nàng tiến nông trường lau mặt. đổi thân quần áo ra tới lập tức ngã vào phô mềm mại thảm trên giường nếu không phải lo lắng tùy thời có người tìm nàng càng nguyện ý ở nông trường bên trong nghỉ ngơi không có gì so bận rộn vất vả cả ngày có cái thoải mái giường lớn cho người ta nghỉ ngơi tới bất thiếp nàng một cái ngón tay đều không nghĩ động cả người không có một cân sức lực nếu không phải nhớ thương cố tự còn không có lại đây nàng sẽ lập tức nhắm mắt ngủ qua đi nàng bò dậy đẩy ra duy nhất cửa sổ Hướng lên trời ngoại nhìn lại, vừa mới trả hết lãng không trung lúc này âm u, dường như lại muốn biến thiên giống nhau. Lúc này cũng không thể hạ tuyết trời mưa, một khi biến thiên bọn họ này đó lộ thiên chạy nạn người cần phải tao ương Cái tốt không linh cái xấu linh, đồng nhiên chân trời truyền đến ẩm ẩm tiếng vang, không riêng biên trường hy ngẩn ra hạ, bên ngoài người cũng đều ngẩng đầu kinh hãi mà nhìn trời. Đây là xét đánh. Làm bậy nào lúc này mới mấy tháng thiên. Mau thu đồ vật. dọn tiếng liều trại. Nên may mắn, tổng so với kia chút còn ở trong căn cứ người hảo. Kia tiếng vang lại liên tiếp vang lên hai tiếng, đại địa cũng bởi vậy chấn động. Biên trường hy biên sắc, này không phải xét đánh, mà là nã pháo. Nghe thanh âm liền ở xa đường tiểu bên kia, hoặc là xa hơn, còn có tiếng súng dùng binh khí đánh nhau thanh. Nang nhảy xuống giường mở cửa, thiếu chút nữa cùng mấy người đánh vào cùng nhau. Vừa thấy, là trương bất bạch, lâm Dung, dùng, Trần Di Toa, Sở Hào, thậm chí còn có triệu An An Lâm Hải những người này, đều là nhận thức. Đội ngũ tới, ta liền tưởng ngươi cũng nên tới, liền tìm tới. Trương Bất Bạch thở phì phò nói, hắn cái này tài xế tuy rằng không trọng dụng, nhưng là phải cho nàng trước sau chạy chân, chỉ là sớm nàng một bước tới doanh địa. Những người khác hoặc là tự phát tới, hoặc là liền ở bên cạnh bồi hồi, hoặc là nhìn đến người đều tới, cũng thấu đi lên. Lâm Hà còn lại là mang theo người lại đây xem có không muốn hỗ trợ, bọn họ hiện tại đều là trung đội trưởng, quyền hạn đại, nhân thủ nhiều. Biên trường Hy không để ý đến bọn họ, chiều nơi xa nhìn lại, bên kia các loại vật kiến trúc cách trở, nhìn không tới đã xảy ra cái gì. Biên trưởng Hy tâm nhắc tới tới, là cố tự lai lịch bị người thiệt, mai phục, vẫn là làm sao vậy. Nàng nghĩ tới đi, nhưng trương bất bạch cấp ngăn lại, ta nhận được trực tiếp mệnh lệnh. Biên tiểu thư tới liền phải hảo sinh bảo hộ, không thể làm ngươi rời đi. hắn vẻ mặt nghiêm túc, thuộc hạ cũng mang theo tới mấy cái ngày xưa cùng lớp tân binh, còn rất có như vậy phân khí thế, Lâm Hà Triệu An An cũng vẻ mặt tán đồng, hiển nhiên là được đến cùng cái mệnh lệnh. Biên trường Hy vừa bực mình vừa buồn cười, người nọ đang ở nơi xa cũng quản như vậy khoan. T.S. Càng tạ bảo bối một M7 túi thơm, không nghĩ tới lúc này còn có thể thu được đánh thưởng. Thực vui vẻ, ta sẽ tận lực nhanh lên vượt qua này đoạn đêm mê kỳ ho, oh, oh. chương vờ quờ, ho. mươi 281 mơ thấy, ngươi dọa hư ta, canh hai, Những người này thật muốn ngăn đón, biên trường hy cũng đi không được, nàng đứng ở nơi đó cả giận, các ngươi các có các sự, không đi làm ngược lại tới đổ ta làm gì. chương bất bạch dầu muối không ăn, nói thẳng an toàn của nàng quan trọng nhất. Nếu không phải thực mau nơi xa chiến hỏa động tĩnh tiểu đi xuống, Nàng khẳng định muốn cùng này bang nhân cấp Tuy rằng có người cản trở Nhưng mặt sau tới bảy tám hào hai đại đội động tác kỳ mau Ở chạy máy tổ hiểm hộ hạng Chỉ dùng một giờ liền toàn bộ quá giang Sau đó lục tục đến cậy nhờ lại đây Vào doanh địa cũng không trước trình đốn Mà là vô thanh vô tức trốn tránh nghỉ ngơi Chiến đấu nhân viên cùng mặt khác đội ngũ cùng nhau chỉnh khởi đội hình Ngang nhiên chờ đợi khả năng muốn tới chiến đấu Biên trưởng Hy không biết giang bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì nhưng cố tự rốt cuộc suất cuối cùng một bộ phận người, kéo một đám đủ loại màu sắc hình dạng tù binh tới rồi. Xe đỉnh loa phong trào dân khúc mục, người hưng tê xe chạy nhanh, phảng phất hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang người thắng, sự thật cũng xác thật như thế. Chạy đến phụ cận, một người chạm thượng cao cao xe đỉnh tuyên bố, tám chi đại đội, bao gồm một vạn năm nghìn chạy máy tổ toàn viên rời đi thành công. Mọi người ở kêu loạn doanh địa thượng hoan hô. Sau đó liền từng người an tâm mà trở về liệu lý nhà mình tự đội sự, quang ra tới còn chưa đủ, quang đặt chân còn chưa đủ, không biết khi nào muốn khởi hành. Cái này lâm thời cho ở muốn tổng muốn làm cho miễn cưỡng không có trở ngại, tổng không thể từng ngày đều lấy thiên vì bị mà vì tịch. Mọi người đều công việc lưu đủ lên. Cái này chém tới rừng cây đằng ra tới doanh địa chi nhất thu nạp hai cái nửa đại đội, tám vạn nhiều người tê ở một đoàn, bận việc lên biển người tấp hợp Thanh âm sôi trào, biên trường hy xa xa nhìn kia thân ảnh từ trên xe nhảy xuống, dung nhập đám người bên trong, rốt cuộc nhìn không tới, trái tim rốt cuộc rơi xuống đất. Thấy không cũng không quan trọng, hắn an toàn đã trở lại liền hảo. Nàng tản ra vây quanh ở người bên cạnh, mọi người đều các có chính mình tổ chức, chỉ có chương bất bạch lưu lại, cao hứng mà nói, biên tiểu thư yêu cầu chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là ăn uống tiêu tiểu nàng vươn thứ 5 cái ngón tay, ngủ. Đều nên làm gì làm gì đi. Chính là ta nhiệm vụ chính là thủ ngươi. Môn ở trương bất bạch cái môi trước mặt đóng lại, hán ngượng ngùng mà, chờ quay đầu đối mặt đồng bạn. liền nghiêm nét mặt nói, biên tiểu thư làm chúng ta làm chính mình chuyện nên làm nột, ta nên tại đây thủ, các ngươi, đều tan đi. Nói liền ở trước cửa ngẩng đầu đỡ ngực mà ngồi xuống. Biên tiểu thư cùng cái khác người lãnh đạo không giống nhau. nàng không thích bồi dưỡng thân tín không thích bên người có người theo vào cùng ra có thể chân chính lưu tại bên người nàng làm việc người cũng liền trương bất bạch một cái này vẫn là lúc trước vì thay cho lâm hà triệu an an hai người ngẫu nhiên tiện thể mang theo trương bất bạch các đồng bọn kia cũng là đặc thù thời điểm yêu cầu nhân thủ cho nên trương bất bạch đối này phân sai sự phá lệ nghiêm túc cũng phá lệ cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại trước kia ở căn cứ không có gì Hiện tại ở người nhiều mắt tạp địa phương, biên tiểu thư liền như vậy gian nhà gỗ nhỏ bãi tại nơi này, hắn đến cấp hộ hảo. Hắn mở to thật thà chất phát bên trong cũng lộ ra thập phần sáng ngời có thần đối mắt, nhìn thẳng lui tới mọi người. Căn cứ không có. Căn cứ không có chúng ta phải làm sao bây giờ? Tang Thi. Tang Thi cứu mạng a. Mụ mụ, ngươi ở nơi nào? Cháy mau. Đi nơi nào? Bác thượng. Những cái đó quân đội đều bắt thượng. Kinh đô là chúng ta quốc gia trái tim, nhất định không có luân hãm. Trường Hy, ngươi theo chúng ta đi sao? Ngươi dù sao đều không có thân nhân, cùng với cùng không biết nền tảng người. Đội trưởng mang lên nàng làm gì, chúng ta lại không phải không một hệ. Nhiều đen đuổi A, cùng nàng hảo một chút đều đã chết, bản lĩnh không nhiều ít. Còn cả ngày tìm cái này báo thù tìm cái kia báo thù Bằng không liền ngồi vẫn không nhúc nhích cùng ném hồn dường như. Chính là, trước kia còn cùng cố trưởng quan đi được gần, hiện tại họ cố cũng sinh tử không rõ, nàng còn có cái gì nhưng khoe khoang. Ta liền không quen nhìn nàng như vậy, nghe nói trước kia là nhà giàu tiểu thư đâu. Nhà giàu tiểu thư ra thịt hảo A các ngươi tiểu đội đem ngươi bán cho đại gia mấy cái, ngoan ngoắn mà đi theo đại gia nhóm, ăn uống bất tận, không nghe lời. Chờ chơi đủ ngươi liền đem ngươi ném tại đây hoang sơn giã lĩnh, xem ngươi cái mảnh mai một hệ như thế nào sống. Cúc này, cúc này, ta không phải mảnh mai một hệ, ta không phải vô dụng người. Vì cái gì một đám đều phải chọc ta khinh ta hại ta xem thường ta. Ta sẽ giết các ngươi. Ta sẽ giết các ngươi. Biên trưởng hy sắc mặt dữ thợn, máu sôi trào, một phen chế trụ hướng chính mình dỗi tới tay, thật sâu mà véo nhập ra thịt một bên xả lui tới trong miệng đưa. A nha! Trường Hy! Làm sao vậy? Gì? Không đúng, như thế nào là này những thanh âm? Trong trí nhớ cái kia mập mạp thô bị nam nhân bị chính mình cắn đứt thủ đoạn, một đao một thọc một phủ đi, chảy ra đầy mình ruột, đều ngã vào trên người mình, mà hắn là phát ra giết heo giống nhau tiêm gạo. Cái kia cảnh tượng, mỗi khi nghĩ đến đều gọi người buồn nôn, cho nên như vậy nhiều năm trước tới nay nàng cơ hồ không hề hồi ức, có cái gì hảo nhớ. Bất quá là đông đảo thời đại trung thưa thất bình thường một cọc. Nhưng lại như thế nào xa xăm, nàng cũng phân biệt đến ra lúc ấy không phải như thế thanh âm. Không có như vậy nôn nóng, lo lắng, ấm áp, thanh âm. Nàng đột nhiên trận mắt, quang ảnh có chút mơ hồ, tiện đà mới thấy rõ đỉnh đầu một tràn tiểu đèn. Tuổi trẻ anh Tuấn mà lo âu căng chặt nam nhân, đây là cái sạch sẽ ấm áp căn nhà nhỏ, không phải hoàng sơn giã lĩnh, cũng không phải lộ thiên ngồi xuống đất. càng không có xa xôi thấm người sói chu cùng vặn vẹo dơ bẩn gương mặt tươi cười chỉ có trong ngoài quan tâm hỏi chuyện thanh nàng ngẩn ra một khắc mới hiểu được chính mình ở địa phương nào cái gì thời gian đây người tàn nhẫn nhanh sát khí không khỏi một tả mà không sau đó nàng mới phát hiện chính mình trong miệng thật sự cắn một bàn tay trong tay lại bắt lấy mặt khác một con nàng buông ra miệng sau này lui lui sau lưng là một con cánh tay nàng nằm ở trên giường Lại nửa ỉ ở cố tự trong lòng ngực, cán, cũng tự nhiên là hắn tay. ma chảo, nàng nhìn lại, là an quý bách vẻ mặt kinh hoách mê hoặc biểu tình. Nàng buông lòng tay, hắn vội đem chính mình tay rút về đi, nhìn xem nàng lại nhìn xem bị thật sâu chảo lạn ra thịt, bất động thanh sắc mà chạm đến xa điểm. Trường hy ngươi không sao chứ, ngươi cảm giác thế nào? Cố tự không chú ý bọn họ hai người hỗ động, cũng không thấy vừa thấy chính mình bị cắn đến máu chảy đầm địa thủ đoạn. Vội vàng hỏi, vừa rồi là làm ác mộng vẫn là không thoải mái. Biên trường Hy Thục Khẩu lau mặt một lần nữa nằm xuống đi, trong phòng đã không có người, chỉ nghe thấy bên ngoài thanh âm xa xôi đứt quãng, ngủ hai ngày, kêu an quý bách cho nàng xem một chút, ai ngờ đến đột nhiên bừng tỉnh, còn cứ gọi bậy cắn người, có phải hay không ra cái gì tật xấu. Mặt nàng đen hạ, nàng còn gọi bậy. Gọi là gì? Còn tưởng lại nghe đi xuống. một cái uy nghiêm lanh túc thanh âm quát bảo ngưng lại bọn họ là khâu phòng hắn tựa hồ tiếp theo lại tìm cố tự nói gì đó nhưng những cái đó liền nghe không rõ biên trường hy nằm ở trên giường ngơ ngẩn cho nên sự tình chính là nàng ngủ sắp hai ngày hai đêm cố tự rốt cuộc kìm nén không được tìm trừ nàng ở ngoài đệ nhất lợi hại một hệ an quý bách tới nhân gia đang muốn nhìn xem chính mình sao lại thế này thời điểm chính mình đột nhiên bắt lấy hắn tay muốn ăn cố tự tiến lên để lại nàng cũng đem chính mình tay đưa lại đây. Nghe tôi thật giống động kinh phát tắc cảnh tượng. Nàng thoát tuyến mà tưởng, quá mất mặt đi. Bất quá, như thế nào sẽ mơ thấy trước kia sự đâu Đó là kiếp trước lúc này đi, không đúng, là 4 năm tháng sau, Tô Thành Căn cứ rốt cuộc thủ không được, binh hoang mã loạn bên trong, nàng cùng chư vân hoa tiểu đội cùng nhau đào vòng, không mấy ngày ở trên đường, bị trong đội ngũ hai cái ác độc ghen ghét nữ nhân mang đến lược lệch khỏi quỹ đạo đại đạo. sau đó một quả lạnh lùng ống mũi tên chắt ở trên cổ làm nàng mất đi thần trí ngã xuống lại tỉnh lại bên người liền nhiều mấy cái ghê tầm người nàng tự cứu sắp chịu đựng không nổi thời điểm chư vân hoa dẫn người giết cái hồi mã thương cứu nàng cũng chính là khi đó nàng cảm thấy chư vân hoa rất đáng tin cậy sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái đội viên không sợ nguy hiểm có điểm dám làm dám chịu phong độ cho tới bây giờ Nàng vẫn cứ cảm thấy người này làm người lãnh đạo, vẫn là rất có trách nhiệm tâm, tiền đề là hắn bên người người không cần có đủ để khiến cho hắn động tâm do đó giết người cướp của bà bối, hoặc là, ngại hắn lộ. Biên trường hy tự dễu hạ, mặt thế kia mấy năm, không cá nhân đều bị biến hóa, nhất định là quá mệt mỏi mới có thể mơ thấy. Nàng huy đi trong lòng nhàn nhạt bóng ma, châm hạ khí chuẩn bị kiểm tra một chút thân thể của mình chẳng hướng, một ngủ chính là mau hai ngày chỉnh. này ở trước kia chưa bao giờ có quá mặc dù ngủ trước mệt mỏi đến giống một cái chết cầu hiện tại tắc cảm giác đầu góc rõ ràng tứ chi hữu lực nhưng này thật là ngủ ngủ trở về sao nhưng tinh thần mới trầm xuống hạ nàng liền lập tức mở bừng mắt một định thân ngồi dậy vừa lúc cố tự không yên tâm đi vào ngoài cửa nghe được tiếng vang lập tức đẩy cửa tiến vào làm sao vậy nơi nào không hảo sao biên trưởng hy đôi mắt đều cười cong lên tới chuyện tốt chuyện tốt ta giống như tấn giai Nàng lại cảm thụ một chút, năng lượng tràn đầy hơn nữa chất lượng cùng số lượng thượng đều so trước kia muốn cao hơn một cái đương, giống như phá tan một cái tiểu cái chán, nhảy cao một đoạn như vậy. trách không được nàng nói vừa rồi như thế nào có thể nghe được như vậy xa nói truyền thanh, nguyên lai like là nàng năm thức lại nhanh nhảy một tầng. Rốt cuộc tứ giai A. Thật sự. Cố tự nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận mà xem nàng, kia phía trước thương. Ta không thương. Chỉ là quá mệt mỏi mới ngủ lâu như vậy. Nàng từ trên giường bò dậy, gấp không chờ nổi mà muốn đi thử một lần tấn dai sau năng lực. Mặc dù trước kia từng có mấy lần tấn dai trải qua, nhưng mỗi một lần tiến bộ đều như vậy làm người kích động. Này nói trắng ra là đều là tồn tại suất, đều là chất lượng sinh hoạt ta. Hơn nữa ta cảm thấy sẽ ngủ lâu như vậy, hẳn là cùng ta tấn dai có quan hệ. Tấn dai trung dị năng sẽ có dao động phập hồng, như vậy nàng trong mộng đã chịu ảnh hưởng. đang đang sắc ký, do đó hồi tưởng khởi trước kia không thoải mái sự cũng giải thích đến thông hết thể rộng mở thông suốt, nàng đang muốn ra bên ngoài chạy, lại bị cố tự bắt lấy, trời còn chưa sáng, đúng là một ngày chung nhất lênh thời điểm, ngươi vừa mới hảo, không dung nàng biện luận, liền đệ nặng nàng bả vai làm nàng ngồi ở mép giường, hảo hảo xem xem, là thật sự không có việc gì sao? Biên trường hy nhìn hắn, gương mặt tươi cười chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, hai ngày này. Làm ngươi lo lắng, lại nhún nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói, sớm biết rằng sẽ ngủ lâu như vậy, nhận việc trước nói một tiếng. Cố tự túi đầu chăm chú nhìn nàng, màu đen đôi mắt u trầm một mảnh, cuối cùng triển cánh tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực là, dọa hư ta. mươi 282 sữa bỏ, ngươi nhưng vì tới. Canh một, Biên trưởng Hy ngồi ở bàn tiếp biên, một bàn nhận thức người, đại gia dơ chảy rượu, trong miệng nói chúc mừng vui sướng nói. Mồm to ăn thịt mồm to dùng bữa, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, không khí tương đương nhiệt liệt. Nàng thật là có điểm không thích hứng, bất quá không tới ngồi ngồi xuống cũng không được, bởi vì nàng, cái này chúc mừng Yến vẫn luôn kéo hai ngày, cho tới hôm nay mới bãi lên. Dung lâm dung dung trong lén lút nói chính là, trước hai ngày trong doanh địa tình cảnh bi thảm bằng xương ngưng kết, đại gia liền cao giọng nói chuyện cũng không dám, chỉ biết buồn đầu làm việc. Ăn khối hương vị nùng điểm thịt đều sợ bị hấp dẫn đi ánh mắt, ai có tâm tư ai có lá gan sửa trị thực rượu. Này hết thảy, tự nhiên là bởi vì nàng biên đại tiểu thư vẫn luôn hôn mê không tỉnh, mà người nào đó trên mặt mây đen răng đầy. Biên trưởng Hy Triều cố tự nhìn lại, hắn ngồi ở chủ tọa, lân tỏa khâu phong không ngừng có người phương hướng hắn kính rượu, tựa hồ một khắc cũng không ngừng lại, nhưng cố tự bên người lại lạnh tanh, cho dù có đi lên kính rượu, cũng mặt mang thấp thỏng. Kính sợ tiểu ý, nàng bất quá ngủ hai ngày, cũng đã không ai dám ở trước mặt hắn lô mãng. Có người muốn đánh bọn họ doanh địa chủ ý, chủ yếu là bên kia quảng trường, nói bọn họ chiếm địa phương quá lớn, Ngươi đoán sau lại thế nào, nhân ra cố lao đại đem xử trí những cái đó tù binh địa phương dịch đến những người đó trước mặt, một bên tuyên bố hành vi phạm tội, một bên một đao một cái chặt bỏ đi, kia trường hợp thật là hủ chết cá nhân. Đây là nàng trộm nghe người ta giảng, Đương nhiên là đội ngũ bên ngoài người, khắc căn cứ tránh được tới người sống sót, tới bọn họ doanh địa dùng tinh hoạch đổi một ít dưới tình thế cấp bách không có mang đủ gạo thóc, đi thời điểm vừa đi vừa bắt quái khi nói. Khó trách như thế nào không thấy kia 2.000 nhiều tù binh, bất quá nghe nói thân phận tương đối quan trọng tù binh còn không có xử trí, còn nhốt ở trên xe, trong đó liền có từ sướng. Trời biết cố tự là như thế nào đem cái này phó tư lệnh viên cấp bắt được tay. số bốn đại đội một cái tốc độ hình ỉ vào chính mình là sớm tới lại là dị năng giả khi dễ số tám đoàn xe vài người cắt xén bọn họ gạo khóc còn muốn thu cái gì bảo hộ phí còn muốn bọn họ ra tiền cho chính mình thuê nhà ở ngủ nghe nói là thân thích tích cực lên cũng chính là gia sự nhưng thông đến cố đội nơi đó kia tốc độ hình bị đuổi ra đội ngũ ai vì hắn cầu tình giống nhau đuổi nay tính cái gì ngày hôm qua chẳng vạn số năm đoàn xe có hai cái quỷ sấn hai nàng đi ra ngoài phương tiện theo sau muốn kia cái gì cuối cùng bị người nhìn đến cấp ngăn lại cũng không làm thành công sau lại kia hai cái trực tiếp cấp đương trưởng một phát đạn bắn vỡ đầu đâu dập đầu khái đến nhiều thằng a khóc đến nước nuôi nước mắt đều là cố lao đại lăng là cũng không nhìn thấy giống nhau kia mới kêu đáng sợ đây cũng là buổi sáng biên trường hy nghe lén tới góc tường là trong doanh địa người một nhà trộn nghị luận Không ngừng này hai việc, bất quá những cái đó sự tương đồng điểm chính là, cố tự quản sự, hơn nữa quản được nghiêm. Tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, hắn uy danh cùng hung danh cũng cứ như vậy ngắn ngủn hai ngày tạo đi lên. Bất quá mọi người sợ hắn không đại biểu hận hắn, ít nhất nghiêm trị sắc lang kẻ bắt cóc này đó, phải đến cơ hồ toàn doanh địa nữ tính duy trì cùng ca ngợi, nhược thế quần thể đặc biệt kính yêu duy trì hắn, hôm nay doanh địa kỷ luật càng tốt, quy tắc càng hoàn thiện. cùng hắn này đó hành vi mật không thể phân đang ở xuất thần đối diện một trận động tĩnh cố tự đứng lên mọi người giữ lại hắn cố đội không hề uống trong chốc lát không được các ngươi chơi đến cao hứng hắn nhàn nhạt mà cười một cái tầm mắt triều biên trường hy này phết hạ sâu kín nhiên trong đó ám chỉ không cần nói cũng biết biên trưởng hy nắm đua tay dừng một chút chờ hắn rời đi nhìn không thấy liền cũng mượn từ ly tịch đi ra một đoạn Tựa hồ còn có thể cảm nhận được mặt sau thu y ánh mắt, nàng một trận ảo não, làm gì như vậy tặc hề hề, vừa rồi cùng cố tự cùng nhau rời đi cũng không có gì nha, làm cho giống như đánh tiếng lóng hẹn hò giống nhau. Hôm nay không ngừng là có thân phận người tụ ở bên nhau khánh công, bình thường đại chúng, trừ bỏ phòng thủ nhân thủ, những người khác đều nhiều ít lộn đốt tốt, doanh địa thượng khói bếp lượn lờ, nóng hôi hổi, tiếng người ồn ào đối với chiều hôm bao phủ hạ không có vẻ hôn loạn. Ngược lại có một loại độc đáo ấm áp. Thượng tuổi sớm hạ bàn, ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, kỳ thật là đem đồ ăn nhường cho người thanh niên cùng hài tử ăn. Tiểu hài tử nhóm cũng không ăn bao lâu, cũng chạy ra chơi đùa, bởi vì các đại nhân phần lớn đem lại ăn khiêng đói đồ ăn cho bọn hắn trang hảo, lưu trữ về sau ăn, có thể mang tiến trong đội ngũ, cơ bản đều là hiểu chuyện hài tử, nuốt vài cái nước miếng liền dùng chơi đùa thay thế ăn uống. Mà có ra có khẩu những người trẻ tuổi kia, cũng phần lớn là ngồi ở trên bàn nói chuyện thiếm, ăn đến 6-7 phân no liền bất động, về sau nhật tử còn trường đâu đều phải dựa mấy thứ này căng cái bụng. Tuy rằng là đồ cái vui mừng, nhưng chân chính những cái đó mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, cũng chỉ có có năng lực cùng giàu có người, cùng với người đàn ông độc thân. Biên trường Hy đi qua náo nhiệt lại không thiếu sắc ý, gian nan dưới lại là lẫn nhau quan tâm săn sóc tâm phong úp, liều trại. Bàn Bà ăn, mọi người nhìn đến nàng sẽ mỉm cười tiếp đón, nhiệt tình tương mời, cũng may chỉ là mảnh đất dắp danh, người cũng không nhiều lắm, nếu là từ trung tâm đi ra, nàng chỉ là hơi hơi gật đầu cũng muốn đem cổ cảm toang rớt. Đi đến cái này rừng cây doanh địa trước đại môn, cố tự ở nơi đó chờ, nàng chạy hai bước đi lên, làm gì, làm cho như vậy thần bí bộ dáng. Cố tự liếc nhìn nàng một cái, không phải ngươi vẫn luôn thúc giục ta. Có ý tứ gì? Cố tự dắt tay nàng, giống bên ngoài đi đến, thủ từ xe thiết giáp cùng giản dị cửa sắt làm thành đại môn người lập tức cho đi, chỉ là kia ánh mắt đều ẩn ẩn trộm mà dừng ở hai người tương nắm trên tay. Biên trường hy tránh tránh, quả nhiên không thành công, liền tùy hắn đi. Tự nàng tỉnh lại, cố tự giống như so trước kia càng không cố kỵ, trước kia hắn sẽ không trắng trận táo bạo làm này đó thân mật động tác. Này có tính không một loại tiến bộ. Biên trưởng hy túi đầu nhìn hai người tay như đi vào coi thần tiên, cố tự đột nhiên bước chân dừng lại, liền ở chỗ này đi. Nàng ngừng đầu, nơi này là một mảnh rừng thưa, không lớn, sẽ không có nguy hiểm sinh vật sống ở, nhưng làm hẹn hò trộm, khu khụ, địa phương, lại thích hợp bất quá. Ở hoàng hôn hoàng hôn hạ, cánh rừng thần bí mà ưu tĩnh, nếu không có trạng cây trọc, chỉ có một chút tân diệp, sẽ có một phần khác mỹ lệ. Nàng khó hiểu. Tới nơi này làm cái gì? Tổng không phải là nàng phun tào cái kia mục đích. Cố tự ngón trỏ dựng ở môi trước. Hư, ngươi nghe. Hắn bỗng nhiên cười liếc nhìn nàng một cái. Tới. Tới. Biên trưởng hy mở to hai mắt nhìn cánh rừng. Dùng chính mình nhanh nhảy lỗ thai cùng tinh thần lực tra xét. Nàng như thế nào cái gì cũng chưa phát hiện. a, đích sắc tới. Rất xa địa phương. veo mà một chút. mũi tên giống nhau mà chạy băng băng mà đến một thứ. Nho nhỏ, lùn lùn, mạnh mẽ mà vui sướng nội vàng, móng vuốt rơi xuống đất trừ bỏ nhẹ điểm hủ diệp khi một chút tiếng vang, cơ hồ là lạng yên không một tiếng động, toàn bộ thân thể giống như bay lên không như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng kiện mỹ. Biên trường hy ở trong lòng phát họa cái kia thân ảnh, một bên âm thầm mà tưởng, chẳng lẽ là cái gì lợi hại dã thú. Ý niệm chưa lạc, nàng chi độn mà nghĩ tới cái gì, còn chưa kinh hô ra tiếng, trong rừng đống nhiên nhảy ra một đầu xám xịt bóng dáng. Điện quang giống nhau mà nhảy lại đây, biên trưởng hy lúc này mới kinh hô ra tới, sữa bỏ. Bị hoàn mỹ phát gục trên mặt đất. liền ngươi đã trở lại cũng thất thanh biến thành người phi tới. Phần 89 Lạnh leo hơi trầm xuống thân mình đạp lên trên người nàng, dính tuyết thủy cùng nước bù nước rầm rề trường mau dối dám treo tới, chật vật lại có thể cười, cố tình lỗ thai như vậy dựng, đôi mắt sao lượng, ngao ngao tiếng kêu như vậy vui sướng trong trẻo. Đầu lưỡi rôi đến thật dài mà không ngừng liếm nàng mặt. Biên trường hy lại là cao hứng, lại bị này nước miếng chiến làm cho vô pháp, khởi điểm vội vã hỏi hai tiếng sữa bò ngươi muốn chết ta, ngươi đi đâu, lập tức liền bắt đầu tả lóe hưu trốn, một bên kêu to, đình đình đình, ngươi cho ta rửa mặt nào. Cố tự mỉm cười rung túng mà nhìn, biên trường hy cầu cứu cũng không động đậy, bất quá ở kia bốn con dơ hề hề chân ở nơi nào đó dấm một chút lúc sau, hắn sát mặt liền thay đổi. Hơi hơi hắc mặt nắm cổ sau da lông đem kia làm càn da hỏa sách lên, sữa bỏ rẽ rùa hai hạ, quay đầu bất mãn mà xem hắn nhìn hai mắt bỗng nhiên hoan hô một tiếng thấu đi lên liếm hắn Cố tự chỉ nhanh chóng mặt đất hơi ngửa ra sau, cánh tay duỗi thẳng, nó liền như thế nào phịch đều với không tới, trong miệng ô ô thẳng tê Biên trường hy bỏ dậy cười, chán ghét mà sờ mặt, lại nhìn xem chính mình che ký nứt dấu chân quần áo, ngươi đem ta biến thành cái dạng gì, tiểu tử thối lại đây cho ta tắm rửa liên ở cánh rừng bên cạnh hai nhân loại hợp lực giặt sạch đã lâu sữa tắm dùng non nửa bình thủy thay đổi vài thùng mới đem sữa bò tẩy đến tuyết trắng thơm nước tẩy xong lúc sau biên trường hy ngồi ở mềm mại sofa ghế chung trên đùi phô nhung thảm ôm sữa bò cho nó trải lông đem thật sự dối giám lý không khai mau cấp cát rớt sữa bò đối chính mình bị sửa chữa một chút đều không có không cao hứng đuổi theo biên trường hy tay chơi hoặc là thấu đi xuống cắn nàng góc áo, vẫn cứ đắm chìm ở gặp lại sung sướng chung, chỉ số thông minh dây hàng vì con thỏ đại sùng vật cầu. Trên thực tế nó hiện tại có điểm đại cầu bộ dáng đứng lên so biên trường hy đầu gối còn muốn cao một ít, ngồi ở trong lòng ngực nàng đều có điểm ôm công viên. Từ có thể miễn cưỡng ở nàng đầu vai bò lên bò xuống đáng yêu tiểu hồ ly biến thành này phó chắc nịch bộ dáng biên trường hy lược cảm tiếp thu không nổi. Người đã chạy đi đâu? Ngáy mắt lớn lên như vậy cao lớn, ngươi lại tập thể liền ôm bất động ngươi biết không. Nàng cung nó nói chuyện hiếm, nó không sao cả vạn vẹo lược hiện cực đại đầu, có nàng tinh tế mu bàn tay. Cố tự thế nó giải thích, ta làm nó đi phía nam rừng rậm ngốc một tháng. Phía nam rừng rậm. Hoa hạ đại địa địa thế phức tạp đa dạng, nhưng ở chỗ này nhiều nhất có chút đồi núi, rừng cây rậm rạp mà thôi. Muốn nói rừng rậm, hoặc là là bắc thượng rất xa, đông bắc tây bắc kia mang. hoặc là hướng Tây Nam, phụ cận là không có, mà những cái đó địa phương, xa xôi không nói, dừng dậm bản thân liền tương đương nguy hiểm. ngươi làm nó chính mình một người đi. Sữa bò không phải người. Nó. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó quá rất khá Cố tự dỗi qua tay tới sở sở nó lại rắn chắc không ít da lông rắn chắc lên cơ bắp, còn có bên trong bao vây lấy thô tráng lên cốt cách. Rốt cuộc có một chút hung thú phong phạm. Nếu là vẫn luôn ngốc tại trường hy bên người. Cố tự thở dài, nhìn nàng tiểu tâm ôm, mà kêu hóa lười biếng mà phục, cùng mấy cây xanh miết dường như ngón tay chơi trò chơi ngốc dạng. Nói tốt không thể nuông chiều. Tờ Lại bị cảm, một tháng một lần so đại di mụ còn đúng giờ căn cứ di vãng kinh nghiệm, tương lai một vòng sức chiến đấu đem thẳng tắp giảm xuống, liền hôm nay, viết cả ngày, bốn năm ngàn tự, đầu bị bông đổ. Vì thế... Ngày mai lại khôi phục đơn cày xong hôm nay buổi tối còn có canh một còn ở sửa chữa bên trong Tt chương 283 chỉnh đốn xuất phát trước thảo luận canh hai. trên thực tế cũng không có mãn một tháng biên trường Hy trường ngủ không tỉnh ngày hôm sau Hắn liền dùng ước định tốt phương thức đem sữa bò kêu trở về bởi vì đường xá xa xôi mới hôm nay mới đến đã là thả lòng yêu cầu nhưng biên trường Hy vẫn là cảm thấy quá bất cận nhân tình Lúc ấy nó còn như vậy tiểu. Nhất vô tội chính là ở lần nọ sữa bò đường bóng đèn lúc sau nó mới bị trục xuất đi ra ngoài. Đáng thương sữa bò, người nào đó nhất định là quan báo tư thủ. Liên vấn đề này cố tự không chuẩn bị tiếp tục tranh. Về sau có sữa bò bồi người ta cũng yên tâm điểm. Gần nhất một hai chu chúng ta sẽ phân biệt mang đội huấn luyện, rửa sạch một chút quanh mình. Có thể nhiều lộng tới chút cao dài tinh hoạch là tốt nhất. Đương nhiên cấp thấp tinh hoạch nhu cầu lượng lớn hơn nữa. Nô, no, ta đây làm cái gì? Hắn reo rất tươi cười nhìn qua có chút đáng giận, triệu tập mục hệ, loại chút dễ gửi chiếm điệu tiểu nhân rau xanh. Không phải đâu, ta tứ dai. Cho nên trồng rau nên càng màu càng tốt. Cố tự. Ta nói thật. Hắn ngồi ở bên người nàng, duỗi khai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cây rừng biên chiều hôm hạ, lẻ loi một trường sofa ghế ngồi hai người một thú, nhìn qua chen chúc nhưng ấm áp. Đơn này một hai chu chúng ta tiêu hao chính là một cái thật lớn con số, chúng ta vật tư nhiều, nhưng ai biết này đi kinh thành phải đi bao lâu, tổng phải tiến hành sinh sản. Hùng chi mới mẻ rau dưa trọng yếu phi thường, lão nhân cùng tiểu hài tử nhóm đặc biệt yêu cầu này đó. Ta hy vọng ngươi có thể tại đây đoạn thời gian sờ soạn ra một cái sinh sản hình thức, làm được cho dù về sau ở trên đường cũng có thể ổn định sinh sản. Hơn nữa mỗi người làm từng bước các tư này trước, hiệu suất cao cao tốc. Biên trường hy hừ một tiếng, nghe tới gánh nặng đường xa dường như. Sự thật như thế. Một hệ phần lớn ở chữa bệnh tổ, muốn bọn họ đi làm ruộng, lời này chính ngươi nói. Hẳn là... người nào? Cố tự nhìn nữ hải tử hầm hừ phồng lên hai má, không phục lắm mà từng cái vướt đại cầu, nhưng rốt cuộc miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ, ôm lấy tay nắm thật chặt, đang muốn gần sát mặt làm chút gọi người mặt đỏ tim đập sự. Kết quả một tiếng khẩn trương sợ hãi quát lớn sinh sôi hướng hỏng rồi này không khí. Hắn khóa khởi mặc mi. Không vui mà quay đầu vọng kia mất hướng người, là một tiểu đội người sống sót, trên tay sách theo lung tung rối loạn đồ vật, trên người ăn mặc dơ đến nhìn không ra màu gốc con trang. Cùng nhặt mót trở về giống nhau, từ rừng cây biên chuyển ra tới. Lúc này màn đêm nặng nề nếu không có hắn thị lực hơn người, cũng không thể xem đến như thế rõ ràng, mà ở đối phương trong mắt. chỉ sợ nơi này chính là xử hai cái hình dáng mơ hồ bóng người hắn sắc mặt hoan hoãn đứng dậy nói các ngươi là cắt tư lệnh bên kia người thanh âm này đối phương kinh nghi hỏi cố cô thiếu tướng cố tự ư một tiếng bọn họ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nhưng lập tức lại giống như càng sợ hãi nói lắp câu nghệ mà nói chúng ta là cắt tư lệnh hạ hai mươi bộ vì săn một loại động vật mới như vậy van trở về bấy nhiêu cô thiếu tướng đáng chết Đáng chết Ban đêm bốn dĩ liền nguy hiểm mà đáng sợ Vài người thần kinh căng chặt Một chút gió thổi cỏ lay là có thể đem người cả kinh tâm treo ở giữa không trung Vừa rồi một cái chuyển biến xa xa nhìn đến hai cái hắc ảnh Không đem lông tơ dựng thẳng lên tới Cố tự vẫn chưa nhiều làm do hỏi Kéo biên trường Hy phải đi Biên trường Hy thuận tay đem sofa cùng cái khác đồ vật đều thu vào nông trường Sữa bò cũng từ nàng trên đùi nhảy xuống Đi rồi hai bước Cố tự bỗng nhiên nhàn nhạt mà nói, ta nhớ rõ. Các ngươi hẳn là có gác cổng thời gian. Như vậy loạn thời gian cùng địa điểm, quản lý cần thiết phi thường nghiêm khắc, các hệ bên kia doanh địa là hoàn toàn quân chính cùng độc tài, một khi trời tối, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Vài người nghe được cố tự lời này lập tức càng hoảng hốt khó thở, cố tự vừa thấy như vậy liền biết bọn họ là trộm đi ra tới, ta chưa thấy qua các ngươi, các ngươi cũng chưa thấy qua ta. Đi ra một ít khoảng cách, biên trường Hy mới kỳ quái hỏi, cắt kiến hoa người quả thực lại phụ cận lạc định rồi. ân, chúng ta giúp hắn rửa sạch ra một miếng đất, cũng mượn những người này qua đi, hai ngày này lục tục đã qua tới một nửa nhân mã. Nếu là nhìn đến chúng ta doanh địa người ngoài người tới hướng, không cần lo lắng, cơ bản đều là bọn họ. Tập kích ta người. Nói đến cái này, cố tự ánh mắt trở nên lanh trầm, phảng phất sẽ không phản quang một khối đen như mực khối băng. Dừng lại bước chân, không phải cắt kiến hoa làm, là từ sướng làm người giả mạo người của hắn. Từ sướng một mơ ước ngươi năng lực, nhị muốn cho ta cùng cắt kiến hoa lẫn nhau đấu, hảo từ giữa mưu lợi. Đến nỗi vì cái gì như vậy tiêu ngạo, xuất động như vậy nhiều nhân thủ, thậm chí trắng trận táo bạo mà pháo kích, còn lại là từ hệ bên trong ra phản đồ, hơn nữa kia phản đồ vị trí còn rất cao, muốn tương kế tự kế. Làm cố tử nhị phái chân chính kết hạ thâm thủ nếu biên trường hy thật sự xảy ra chuyện, cố tử không màng tất cả sẽ tìm từ sướng liều mạng, đem hắn thế lực nổ tận gốc. Cái kia phản đồ, nếu điều tra không có lầm, là cắt kiến hoa nhãn tuyến. Cái này vu hoan cái kia, cái kia lại trái lại hại cái này, biên trường hy đảo thành bọn họ đấu pháp biếng ngắm. Cố tử biết được nội tình thời điểm, trong lòng lửa giận có thể nghĩ, sau lại những người này, Minh Minh ám ám người tới cản trở đội ngũ rời đi, cũng gọi người không thể chịu đựng Hắn một phản ôn hòa thái độ bình thường, cũng có muốn cho những người này biết được hắn quyết tâm, một vừa hai phải suy tính. Chỉ là kinh sợ mà không phải xông lên đi báo thù cố tự bởi vậy cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi Biên Trường Hy. Biên Trường Hy cười, ngươi không phải bắt sống từ sướng. Nhưng ta cũng không có giết hắn, lưu trữ hắn, làm hắn những cái đó thủ hạ đã mơ ước hắn vị trí. lại không dám trắng trận táo bạo mà cướp đoạn ủng hộ hắn cùng muốn lật đổ người của hắn cho nhau đấu pháp liền không có thời gian cũng không dám tới tìm chúng ta phiền toái biên trường hy gật đầu như vậy thực hảo a đến nôi cắt kiến hoa hắn cũng thanh nhàn không được bao lâu ta bảo đảm ta tin nàng nói không khỏi nhăn lại mi trước kia nhìn hắn khá tốt thực trung hậu hiển từ một người chi nhân chi diện bất chi tâm ở cái kia vị trí thượng lăn lê bò lết cả đời Cái nào là dễ đối phó? Vậy ngươi vị kia tôn kính lao thủ trường đâu? Này đó cao cao tại thượng người lãnh đạo, các đại lão trong bụng hắc thủy có rất nhiều. Đáng sợ nhất bọn họ còn không giống những người đó người đều biết người xấu giống nhau. Bọn họ làm không tốt sự, giết người đoạt mệnh, hủy thi diện tích, một tay che trời, đều có thập phần đường hoàng lấy cớ, giống như nhất thời hắc gác là vì toàn nhân loại ngày mai quang minh giống nhau. Dơ chính nghĩa lâm nhiên cờ sĩ. Được đến vô số người trung thành cùng ủng hộ, nội bộ lại chưa chắc thật như vậy ngăn nắp lượng lệ, biên trưởng Hy xem qua không ít dèm pha, thủ đô nào đó đại nhân vật hoang Đường cũng nghe nói qua, cho nên đối những người đó luôn luôn không thể thực tín nhiệm. Các kiến hoa như vậy an tưởng cười bộ dáng phía dưới là một bộ tham lam đáng ghê tởm sắc mặt, kia cố tự vị kia đâu. Nàng muốn hỏi, cuối cùng lời nói vòng hai vòng, biến thành, cho nên chúng ta hiện tại cùng cắt kiến hoa thật sự làm hàng xóm. Bất quá ngươi vừa rồi làm gì đe dọa những người đó, muốn bọn họ đừng nói ra gặp qua chúng ta. Lo lắng hẹn họ bị đâm thùng A, chúng ta lại không có gì hảo giấu dếm. Không nghĩ ngươi bị nghị luận. Biên trưởng Hy mới vừa rồi buồn bực lập tức đi bảy tám, đầu thú nói, gần nhất ngươi khí thế thấy chướng sao, đại gia đột nhiên liền rất sợ ngươi A. Không thích. Cố tự đem mái tóc của nàng phất đến như sau, ta muốn đem chúng ta đoàn đội chế tạo đến cường đại, kỷ luật. Mỗi người đều nghiêm cẩn, có khả năng, những cái đó kéo chân sau bại hoại, ta sẽ từng bước từng bước dọn dẹp đi ra ngoài. Biên trưởng Hy từ đây liền bắt đầu nàng nông dân kiếp sống. Giang thành tập đoàn trước kia liền có chính mình gieo trồng căn cứ, hơn phân nửa công nhân đều có đi theo lại đây, cho nên làm lại nghề cũ cũng không khó. Liền ở rừng cây doanh địa bên cạnh, tìm chút lực lượng hình cùng thổ hệ khai khẩn một miếng đất, đào chút ướt gác phì nhiều bùn đất. Quy hoạch ra từng khối từng khối hình vương mà. Bởi vì thời gian chỉ có một hai chu, lúc sau không biết là muốn tiếp tục lưu lại nơi này vẫn là rời đi, cho nên sở gieo trồng thu hoạch sinh trưởng chu kỳ muốn đoạn, lại còn có muốn tận lực hợp cái này khí hậu. Đại, cải thiện, rau hẹ, rau chân vịt, rau xanh, rau xá lách, rau cần, này đó cải thiện thức ăn mới mẻ rau dưa. Ở biên trường Hy cố ý dẫn dắt huấn luyện hạ, làm người cấp thay phiên đủ chín. hai ngày đến một vòng là có thể thu hoạch một vụ. Có thể làm món chính khoai tây cùng khoai lang tự nhiên không thể thiếu, ngoài ra còn có bí đỏ, bắp này đó, tuy rằng muốn lớn lên lâu điểm, nhưng có được cao siêu đủ chín năng lực biên trường hy ở, thời kỳ sinh trưởng có thể đại đại ngắn lại. Rau dưa chủng loại không nhiều lắm, loại chính là lượng, là tốc độ, trừ bỏ biên trường hy, thiên nhiên có thể thúc dục trường thực vật một hệ còn có ba cái. Những người khác hoặc là hoàn toàn không có loại năng lực này, hoặc là không rõ ràng hoặc là còn muốn khai phá một chút, biên trưởng hy nhất coi trọng chính là cái này. Mặt khác còn thông qua quan sát cùng đánh giá mỗi người năng lực tâm tính, cho bọn hắn bố trí trên đường gieo trồng nhiệm vụ. Về sau lên đường có thể có bao nhiêu địa phương cho người ta gieo trồng, ngắn lại sinh trưởng chu kỳ mới có thể càng nhiều càng mau mà thu hoạch. Trước kia dưỡng ở căn cứ cầm xúc. Trừ bỏ hai đầu sản ngãi bỏ sữa cùng một xe hơn 30 chỉ hạ đơn gà mái, cái khác đều làm thịt, cho nên này đó cây còn lại quả to ra hỏa là trong doanh địa duy nhất có thể nhìn đến gia súc, bị coi như bảo bối dường như cung phụng, chúng nó sản vật cũng là nhất gọi người mắt thèm đồ vật. Mà đội ngũ mỗi ngày huấn luyện trở về, đều sẽ mang về món ăn hoang, dã, ăn ngon, không thể ăn, đại gia ăn một bộ phận mới mẻ, một bộ phận yếm lên từ từ ăn. Đương các hệ cùng với mặt khác lớn nhỏ thế lực người sống sót tới mua sắm lương thực khi, này đó thịt muối chính là dùng cho bán ra, mà mua sắm tiền cần thiết là tinh hoạch hoặc là dầu mỏ, mặt khác đồ vật giống nhau từ chối, không tồn tại lấy vật đổi vật thông đạo. Doanh địa ba ngày hai đầu đã chịu dị thú cùng tang thi tập kích, nhưng số lượng đều không lớn, quanh thân kiên cố nghiêm mật phòng thủ có thể hoàn toàn làm lơ số lượng ở ngàn dưới tới phạm. Giang bên này càng thêm điệu nhiệt náo lên. mà trên đường tuyết động ở chậm rãi hòa tan, nhiệt độ không khí chậm rãi quay lại, chỉ trước mắt, hai chu qua đi. Mấy ngày mấy cái quyết sách giả vây ở một chỗ mở họp, cố tự đem báo cáo cùng trụ trở về hình ảnh đặt lên bàn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, bác thượng con đường, ít nhất 100 km trong vòng con đường đã tuyết hóa đến không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể lên đường, các ngươi thấy thế nào? Càng đi Bắc Việt rất lạnh, tuyết càng hậu, mà nơi này bởi vì người sống sót thường xuyên dẫm đạp, Người tới xe hướng, tuyết vốn là dung đến mau, nếu một trăm dặm ở ngoài vô pháp thông qua đâu. Khâu Phong tử từ, từ nói, các ngươi xem, đây là trên phi cơ quay chụp đến, từ này mang bắt đầu, đều vẫn là tuyết trắng xóa. Chúng ta chung quanh trừ bỏ ra cắt chờ tam đại phái, còn có lớn lớn bé bé thế lực vô số, không có một cái rời đi, ta làm người đi góp nhặt một chút bọn họ cái nhìn, bọn họ đều ở quan vọng, chờ cái thứ nhất đội ngũ xung phong, một khi chúng ta rời đi. Mặt sau khẳng định sẽ kéo thượng một chuỗi cái đuôi. Đây là cố bồi cái nhìn. Chương 284 dục sinh, một hơi thành công. Nhưng tổng không thể bởi vì cái này, chúng ta liền không đi thôi. Tiêu thị căn cứ Tiểu Uy lên tiếng, một vạn người cơ hồ 4 phần 5 là chiến đấu nhân viên tiểu đội thủ lĩnh, Tiểu Uy lời nói phân lượng không nhẹ, cho nên cũng gia nhập quyết sách tầng. Đương nhiên đây là một ít không lớn quan trọng hội nghị, mấu chốt tính đại sự hắn là không tư cách xen mồm. Xung phong thuật nhìn có hại, nhưng đi nào con đường, đi như thế nào, khi nào đỉnh, khi nào tiếp tục, đều từ chính chúng ta định đoạt. mà nếu đi theo người khác mông mặt sau, liền không có như vậy Phương. Tiện! Cố tự sắc mặt tỏ vẻ hắn tán đồng cái này quan điểm, cố bồi nói, ta cũng không phản đối đương cái thứ nhất, nhưng vấn đề này vẫn là phải chú ý một chút, tốt nhất có thể giải quyết. Trải qua chúng ta thí nghiệm, nhân số càng lớn. Đối tang thi cùng biến dị thú lực hấp dẫn càng lớn, bị một chuỗi cái đuôi đi theo nguy hiểm hệ số bội số gia tăng. Chính là những người này đều hướng bắc đi, lộ tuy rằng nhiều, nhưng bọn hắn sẽ lựa chọn cái kia tốt nhất đi. Người khác đương nhiên cũng như thế, cứ như vậy, ít nhất lúc ban đầu một chặng đường, tất nhiên thoát khỏi không được những người đó. Mà bọn họ 32 vạn người còn nhiều người, cũng không có khả năng trong một đêm đi được sạch sẽ lặng yên không một tiếng động. Kỳ thật! Ta cảm thấy cũng chưa chắc tất cả mọi người sẽ đi theo chúng ta đi thôi, nếu là hiện tại liền đi, tựa như khâu đội nói, hướng phương bắc một chút trên đường tuyết cũng chưa hóa, không phải ai đều dám mạo hiểm. Cái này nói chuyện có chút câu nệ đệ nhất đại đội phó đội. Hôm nay cái này hội nghị, cố tự, khâu phong, cố bồi, tám đại đội chính phó đội còn có cùng loại kiều huy như vậy thân phận tương đối đặc thù người đều tới, sở dĩ trước ra tiếng chính là cái này phó đội trưởng. Là bởi vì nhất hào đại đội chính đội trưởng từ cố tự kiêm, phó đội trưởng ở hắn thuộc hạ làm việc so những người khác nhiều, lá gan cũng liền lực đại. Cố tự cổ vũ cái này vẫn luôn cẩn trọng biểu hiện tốt đẹp phó thủ, nói không sai. Cái thứ nhất bị cổ vũ, mặt sau người lên tiếng cũng dũng dược lâm thời trong phòng hội nghị tức khắc có tương đối nhiệt liệt thảo luận thanh. Cố tự cùng khâu phong liếc nhau, lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Mà lúc này biên trưởng Hy mang theo sữa bò đứng ở đất trồng rau biên, mấy cái tuổi ở bốn năm chục người ở bí đỏ trong đất tìm thành thục bí đỏ, tìm được liền gỡ xuống. Một đám biểu tình đều là cực hưng phấn sung sướng. Nhìn, cái này cái đầu đại. Lúc này mới hai tuần A, cư nhiên liền thành thục, đặt ở trước kia ai tin tưởng A. Chính là chính là một bên khoai tây khoai lang trong đất. Cũng có người như vậy ở đào. Những người này trước kia cơ bản đều trải qua việc nhà nông, làm cái này nhất thích hợp, bằng không làm một hệ đi đào vậy nhân tài không được trọng dụng. Mà tham gia lao động cũng có thể tích góp cống hiến giá trị, chỉ là so với chiến đấu tới phi thường thiếu là được, nhưng lại thiếu cũng có thể trộn lẫn bữa cơm. Đặc biệt là hôm nay thủ lao chỉ sợ cũng là này đó mới mẹ thu hoạch, cho nên mỗi người đều tương đương tích cực, cần cụ chăm chỉ. mà không đại tài tiểu dụng một hệ đang ở từng người ruộng thí nghiệm thử thuốc dục trường thu hoạch biên trường hy chủ yếu là ở khảo hạch những người đó càng có chút thợ mộc công nhân ở chế tắc một đám hình chữ nhật hộp về sau trải lên bùn đất mỗi chiếc xe buýt thượng đều phải bày biện mấy thứ này tuy rằng diện tích hữu hạn nhưng ở một hệ chăm sóc hạ mỗi ngày đều có thể thu hoạch một ít rau dưa đủ một xe người mỗi người ăn một chiếc búa tuy rằng thiếu nhưng cũng là một phần lượng sắc Cũng có mấy chiếc xe tải bị cải tạo thành trên dưới số tầng gieo trồng xe, có chút xe buýt trên đỉnh cố định nhưng tháo dỡ bẹp trường hộ, trải lên một tầng mỏng liền có thể dùng để gieo trồng. Một hệ tổng cộng có 600 nhiều người, nhưng bởi vì chưa khỏi hướng một hệ đặc biệt nổi tiếng, mọi người mặc dù không biết một hệ ba cái hình phương hướng, cũng cơ bản đều chiều chưa khỏi hướng phát triển. Trong đó kiêm có loại thực năng lực, hoặc là đơn thuần gieo trồng hướng, thêm lên không vượt qua 100 người. trong đó có thể thúc dục lớn lên càng là không đủ một nửa. Những người này có thể xem như cao đẳng kỹ thuật nhân viên, mà chân chính chăm sóc thu hoạch đều là những cái đó tương đối bình phạm bình thường mọi người, trong đó đã làm việc đồng áng còn lại là chủ lực. nay tất cả mọi người mặt khác xếp vào gieo trồng tổ. Nàng không có bốn phía xây dựng thêm cái này gieo trồng tổ, bởi vì cái này tổ nhiều nhất trở thành một cái điểm suyết, tiến lên trên đường đại quy mô gieo trồng mới là nào chịu. Lại không thật ỷ lại cái này ăn cơm. Hơi chút lộng điểm mới mẻ đồ vật mỗi người mỗi ngày đều có thể nếm cái tiên, vừa không ảnh hưởng đại cục Lại thêm chút không khí vui mừng sắc thái, đây mới là gieo trồng tổ tồn tại ý nghĩa. Cho nên tổng cộng hơn 700 hào người, quản lý lên cũng không phức tạp, hơn 10 ngày sớm có thể đem mỗi người đều an bài vào chỗ. Biên tiểu thư, chúng ta bắp thành thủ. Trong ruộng bắp Đỗng nhiên chạy ra cái hoa hoa mặt tuổi trẻ nam tử. Trong tay nắm hai cái thô tráng bắp đồng. Biên trưởng Hy đem bên ngoài ra xe đi, lộ ra bên trong cùng màu vàng chân trâu dường như từng viên, bẻ một viên bỏ vào trong miệng, chính là không ngọt. Hoa hoa mặt gãi gãi đầu, không có biện pháp, thúc dục mọc ra tới, lúc này cũng không thấy được nhiều ít thái dương. Dùng dị năng thúc dục lớn lên đồ vật liền điểm này không tốt, không có tự nhiên sinh trưởng ăn ngon mỹ vị, càng là phức tạp quý giá, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu càng lớn thu hoạch. Hương vị kém đến càng nhiều, bất quá cũng chỉ là hương vị không được, dinh dưỡng linh tinh vẫn là tương đối đủ. Nàng lại bẻ một cái, nắm ở lòng bàn tay, thoáng một ngưng thần, kia màu vàng hạt giống liền bay nhanh mà nảy mầm lớn lên, giây phút trưởng thành một gốc cây cây cối, chỉ là ở kết quả địa phương giống như gặp được cái gì trở ngại. Biên trường hy như thế nào nếm thử, cũng chưa biện pháp làm nó tiếp tục phát dục đi xuống, chỉ là một gốc cây duyên dáng yêu kiểu nhưng chủi lủi màu xanh lục đổ vỡ. Nàng nhìn hoa hoa mặt liếc mắt một cái, hoa hoa mặt xấu hổ mà cũng bẻ một viên, bất đồng với biên trường hy nhanh chóng, hắn muốn tương đối thong thả mà mới có thể làm bắp hạt giống này.